Từ này cũng xem ra nhan lâm đối thời gian quan niệm thượng xem có bao nhiêu chuẩn. Ta đi tìm hắn, ngươi không cần cùng những người khác nói chuyện này. Nhan Thu khả nói, nhìn liếc mắt một cái hoàn diệp dập, ở hắn sau khi gật đầu, nàng người biến mất ở nhất hảo trụ lâu. Mới nghe lời làm chấn tinh sĩ chiến đoàn hoàn diệp dập hiện tại càng là hận chết ba lâm tinh hệ, nếu không phải bọn họ không có việc gì liền ra tới nhảy nhót, hắn đến là có thể buông tha ba lâm tinh hệ, hiện tại hảo, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ba lâm tinh hệ còn tiếp tục tồn tại Lúc này dung lịch bị ném ở một chỗ trong sân động, hắn ảo não tự mình đại ý, rồi lại không thể nề hà tình cảnh hiện tại. Nếu vừa mới hắn không bị kia mấy cái ba lâm quân nhân đưa tới hai nơi đi thu vật tư khi, hắn không có cẩn thận một chút, cũng sẽ không ở thu hảo vật tư khi, thành tù minh. Đối với tự mình không đủ tiểu tâm cẩn thận dung lịch thực nghiêm túc mà ở nơi đó phản ánh, xem hắn bộ dáng này liền minh bạch, tiểu tử này một chút đều không lo lắng tự mình có thể hay không có nguy hiểm, ai làm hắn có một thân bảo mệnh trang bị. Còn có cái ở bọn họ trong lòng như thần giống nhau tồn tại hảo lão đại, tất nhiên là sẽ không lo lắng. Đương nhiên, Dung Lịch cũng không chỉ còn chờ nhan thu khả tới cứu, hắn từ bị đưa tới sơn động khi, liền phát hiện hắn ở chỗ này không thể sử dụng dị năng, xem ra này chỗ sơn động có cổ quái. Tiểu tử, người đến là trầm trụ khí. Dung Lịch nhìn mắt chảo hắn cao lớn nam nhân, người phương Tây bề ngoài, 2 mét nhiều thân cao, nhưng gương mặt kia thật đúng là nhìn chẳng ra gì, Thái Bình Phàm A, ở tinh tế thời gian. Nào có mấy cái dị năng giả còn như thế bình phàm dung mạo, chính là người thường bề ngoài đều đẹp không được. Xem ra, vị này chỉ dài quá tu vi, không có mặt dài a Cao lớn nam nhân thấy dung lịch không mở miệng, xem hắn bộ dáng lại không giống như là bị sợ ngây người, lập tức liền đêm lên mặt, còn như lúc này hắn còn không biết không trở về lời nói mỗi tiểu tử kỳ thật đang ở phun tào hắn, nếu là đã biết, phòng trừng liền phải cấp dung lịch điểm giáo hấn. Đang lúc cao lớn nam nhân đang muốn lại mở miệng khi, hắn bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh Dung lịch liền thấy rõ người tới còn không có, liền cười hì hì kêu lên, lao đại. Ừ. Nhan thu khả nhàn nhạt mà quét dung lịch liếc mắt một cái. Dung lịch tự biết lần này trở về hắn sẽ ăn chút đau khổ, nhưng chỉ cần không phải bị người ngoài khi dễ, hắn vẫn là có thể tiếp thu đến từ lao đại ái giáo dục. Bất quá, vì thiếu chịu khổ một chút, dung lịch lập tức nhận sai nói, lao đại, ta biết sai rồi, sẽ không có lần sau. Biết liền hảo, ngươi tự mình đi về trước đi. Hảo du lịch cười hì hì xem đều không xem chính hắc mặt cao lớn nam nhân, hắn cá nhân trên quang não vừa mới tiếp thu tới rồi từ lúc này đến nhất hào trụ lâu lộ tuyến đồ, chỉ cần đi ra này sơn động, hì hì, hắn liền có thể thuấn di đi trở về. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 350, du lịch bị thương. Sẽ có người ở nó theo dõi chung làm ra quải người việc, càng phiền toái chính là bọn họ thế nhưng xuất động 2G cấp không gian hệ dị năng giả.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 Hắn cá nhân trên quang não vừa mới tiếp thu tới rồi từ lúc này đến nhất hào trụ lâu lộ tuyến đồ, chỉ cần đi ra này sơn động, hì hì, hắn liền có thể thuấn di đi trở về. Lúc này chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhan thu khả cao lớn nam nhân đối với dung lịch rời đi hắn cũng không có ngăn cản, một cái có thể ở vây thạch động còn có thể sử dụng dị năng, kia chỉ có thể là 3 d cấp trở lên cao thủ. Hắn không nghĩ tới liên bang dẫn đầu thiếu tướng thế nhưng là không gian hệ, vẫn là 3 d cấp dị năng cao thủ. Nhan Thu Khả cũng không nghĩ lôi thôi dài dòng, nàng kia chớp ra tay, trực tiếp đem người đánh vụng, mà cao lớn nam nhân không nghĩ tới, hắn lại như thế nào tiểu tâm cẩn thận cũng không phải Nhan Thu Khả nhất chiêu chi lực, càng đừng nói nơi này đối hắn dị năng vốn là có chút hạn chế, hắn nếu có thể phòng trụ Nhan Thu Khả này một kích mới có vấn đề. Ở bắt được cao lớn nam nhân khi, Nhan Thu Khả liền từ lôi ca nơi đó đã biết người kia là ai, đối với hắn như thế nào sẽ lúc này tới rồi bối nội tinh hệ, lại mới là như thế nào an bài lần này hành động. Nàng la tò mò, có thể không bị lôi ca phát hiện, này nam nhân năng lực rất mạnh, đối phó loại sự tình này, nhan thu khả tự hiểu là nàng thủ đoạn quá mức ôn hòa, vẫn là tiếp cấp hoàn diệp dập động thủ tương đối hảo. Trong tay nhiều da mang sở biến ảo thành roi dài vứt ra, mới cuốn lên người, liền trực tiếp đem người đưa đi cấp hoàn diệp dập. Lúc này không nói hoàn diệp dập trước mặt đột nhiên nhiều ra cái hắn quen thuộc nam nhân, liền nói bị nhan thu khả phạt tự mình trở về dung lịch nơi đó đi. Thình thịch! Dung lịch từ dốc thoải thượng ngã Một đường lăn đến bình thẳng chỗ, hắn buồn bực mà nhìn mắt dốc thoải, đáng thương như hắn, như thế nào nháy mắt khi cũng không chọn hảo đặt chân mà à, còn hảo hiện tại không có người ở, nếu như bị những người khác xem hiện hắn hiện tại bộ ráng, nhất định sẽ cười hắn đi. Giống giống. Đột nhiên vang lên tiếng hô làm dung lịch lập tức tạc mau nhảy lên, mà liền ở hắn đứng dậy khi, một đạo bóng xám nhào tới. Biến gì thú. Dung lịch bình tĩnh mà tránh ra này một phi pháp, hắn vô vô trên người vừa mới dính thượng thổ, trọn trọn tuấn mi. Nhìn mắt chung quanh, lúc này mới phát hiện hắn chạy đến biến dị nhi lang địa bàn thượng, hơn nữa hảo xảo bất xảo gặp được biến dị đầu lang. Đối phó một đầu lang, vẫn là cùng hắn cao cấp biến dị lang, dung lịch vẫn là thực tự tin, vừa lúc hắn vừa mới mới ném mặt mũi liền tính không có người nhìn đến, này không phải bị chỉ biến dị thú thấy được sao, như thế nào, hắn cũng muốn sát thú diệt khẩu mới được. Đương nhiên, dung lịch cũng là rõ ràng biến dị lang là quần cư sinh vật, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, để tránh cái khác biến dị lang đánh lén. Còn muốn nhanh hơn tốc độ, đêm này chỉ biến dị lang giết hảo lặn mất. Biến dị lang nơi nào sẽ cho dung lịch nghĩ nhiều thời gian, nó thả người nhảy, lại lần nữa nhào hướng dung lịch, đồng thời còn phát ra rồng rống. Thanh âm. E tốc biến dị lang chạy vội tốc độ cực nhanh, một chút liền đến dung lịch trước người, mà nó tiếng hô làm dung lịch cảnh giác lên, lo lắng nó đem mặt khác biến dị lang gọi tới. Bất quá, hết thể đều đều chậm, biến dị bầy sói tới so dung lịch tưởng còn muốn mau Ở hắn mới lại lần nữa né tránh mở đầu lang một cách sau, mười mấy chỉ biến dị lang đã hướng bên này rửa sát lại đây, lúc này Dung Lịch có chút nóng nóng, đang nghĩ ngợi tới hắn là muốn liền hiện tại rời đi, vẫn là tiếp tục chiến đi số khi, nên diện liền lại bị một con biến dị lang chặn. Lúc này Dung Lịch cười khổ một chút, cũng không ở nghĩ nhiều, làm tinh sĩ thành viên, hắn chưa bao giờ có lùi bước quá, như thế nào sẽ bị mười mấy chỉ biến dị lang liền bức thành binh, còn không phải là có một con cùng hắn đồng cấp đầu lang, hắn vẫn là có thể đối phó. Thời gian một chút qua đi, đệ nhất chỉ mới vừa nga xuống, lại xuất hiện hai chỉ, dung lịch buồn bực kia đáng chết đầu lang tâm nhãn thật đúng là nhiều, thế nhưng trước làm nó tiểu đệ tới tiêu hao hắn dị năng, ba con, bốn con. Bên người biến dị lang thi thể càng ngày càng nhiều, dung lịch dị năng đã tiêu hao quá nửa lúc này, thế nhưng đột nhiên xuất hiện năm con, này tính xong tiết tấu. Không đúng a Hắn đều đánh mau nửa giờ, nhà hắn lao đại không có khả năng không biết hắn còn không có trở về. Như thế nào đến bây giờ còn không có tới tìm hắn này chỉ lạc đường cựu con A. Dung lịch nào biết đâu rằng, liền ở hắn tới rồi nơi này khi, lôi ca vậy mất đi hắn mục tiêu, liền nhan thu khả tinh thần lực đều không có tìm được người. Lập tức, nhan thu khả biết mỗi tiểu tử không phải đi vào có tử trường quay nhớ mà, chính là đi vào cái gì manh khu, loại địa phương này, nàng muốn nhanh lên tìm được hắn, cũng không có khả năng một chốc một lát liền tìm đến người. Lúc này dung lịch biên chiến biên âm thầm phỏng đoán, Lấy hắn hiện tại dị năng lượng nhiều lắm có thể không gian giam cầm bà con. Chính là, bây giờ còn có chỉ đầu lang vẫn luôn như hổ rình mồi mà chờ hắn tiêu hao không dị năng. Hắn sao có thể như một đầu lang tâm nguyện. Dung lịch dứt khoát từ bỏ sử dụng dị năng, từ không gian lấy ra một phen đại đao, gần người cùng 5 con biến dị lang vật lộn lên. Dung lịch cử đao liền chiều gần nhất một con biến dị lang tiến lên, nhắm ngay cổ liền chém. Phúc! Nhìn đến biến dị lang phần cổ bị kéo ra một đạo rất sâu khẩu tử, dung lịch cười nheo lại hai trong mắt Biến dị lang tốc độ lại mau thì thế nào, còn không phải bị hắn nhất chiêu đắc thủ. Biến dị lang không tưởng dung lịch sẽ đột nhiên ra tay, bị bổ trúng, nháy mắt bạo khởi, không muốn sống phát lại đây, mặt khác biến dị lang thấy thế, cũng chen chúc lại đây. Đúng lúc này, kia chỉ vẫn luôn không có động quá đầu lang cũng động, chẳng qua, nó lại ra vô sỉ mà đánh lén. Lần này dung lịch vốn là bị nằm con biến dị lang gây, căn bản là vô pháp phân thân lại chú ý đầu lang, đương hắn cảm giác được phía sau lưng hàn khí khi còn không đợi hắn Tuấn di tránh đi liền cảm giác được sau lưng chuyển đến nóng rát đau đớn. Dựa. Người nhan nên bị thương tiểu da, chờ quay đầu lại tiểu da lão đại tới, phi ngược chết người không thể. Dung lịch tuy rằng bị thương, động tác như cũ nhanh nhẹn, thân hình hơi sườn, cánh tay một đài, từ một con biến dị lang trên người vượt qua, sau đó thân thể vừa chuyển, đại đao bủ về phía mới vừa vượt nhảy một con thực mau hắn liền đem vây quanh hắn năm con đều giết. Lúc này, đầu lang lại lần nữa vọt lại đây, Dung lịch thân hình hiện lên. Phía sau lưng chuyển đến một trận kịch liệt đau đớn, làm hắn đến chịu một hơi, đáng chết. Tiểu ra lần này trở về, nhất định làm quỷ nhiều ra điểm thứ tốt, tiểu ra phải hảo hảo bổ bổ. Lần này chảy như vậy nhiều hết, như thế nào cũng muốn thực bổ thượng một vòng. Phúc. Khi nói chuyện, Dung lịch phát động không gian thuấn gì, trực tiếp tới rồi đầu bên cạnh người, một đau chặt bỏ, giống. Ở đầu lang kêu thảm thiết chung, hắn lại dùng sức rút ra đau, máu tươi bắn một thân, lúc này Dung lịch lập tức đen mặt, à à à. Hắn quần áo ô bế. Nay kẻ dở hơi tựa hồ quên mất. Trên người hắn cái này phía sau lưng đã phá. Vốn dĩ nên là báo hỏng đi. Mới tránh ra cùng đầu lang một ít khoảng cách. Lại lần nữa cảm giác được sau lưng một trận ấm lãnh. Dung lịch lập tức đem đao hướng phía sau giá đi phanh. Một trận thật lớn sung lượng. Khu khu ngực một cổ buồn đau. Dung lịch đột cảm hít thở không thông. Hai mắt có chút vững hắc. Trước mắt lúc này xuất hiện một chương buồn máu mông to. Hắn chỉ phải cường trống trước Tuấn tránh đi đáng chết Như thế nào lại toát ra một đầu e cấp đầu lang, a Không đúng, đây là đầu lang nó tức phụ đi, nguyên lai là đầu mẫu lang. Thật là, người đương tiểu ra dễ khi dễ như vậy, đánh lén, thực như đúng không? Giống giống. Nghe được mẫu lang tiếng hô, du lịch bực mình tưởng lấy ra lực sát thương đại vũ khí hảo hảo giáo hấn hạ nó. Nhưng ngược lại tưởng tượng, lần này với hắn mà nói, kỳ thật là một lần thực tốt rèn luyện cơ hội, trực tiếp dây này hai chỉ e cấp biến dị lang, thật là thực lãng phí luyện tập A. Một giờ sau, Đường dung lịch chịu đựng toàn thân đau đớn lào đảo mà đứng vững, đi đến mẫu lang chỗ, tiến lên bổ một đau, làm nó chết thấu thấu, giết hai chỉ e cấp biến dị lang có mười mấy chỉ cửu cấp hạ, dung lịch cuối cùng là thể lực chống đỡ hết nổi, thân mình cơ cơ quỳ một gối xuống đất, hắn dơ tay nhìn trung quanh trung quanh, một đôi sắc bén chi mắt không dám chút nào thả lỏng, biết nơi này huyết tinh khí rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều biến dị thú, ở hắn có năng lực thuấn di khai này. Chỗ trước, hắn vẫn là muốn thành phần tiểu tâm chút mới hảo bạch bạch, bạch. Hợp với vài tiếng có tiết tấu tiếng vỗ tay văng lên, trong rừng đi ra vài tên nam nhân, cầm đầu nam tử vừa thấy chính là ba lâm tinh hệ người, kế tiếp xuất hiện mấy người, dung lịch cũng có thể nhận ra bọn họ là này đó tinh hệ. Dung lịch hơi hiện kinh ngạc, tùy nhớ một trận ảo não, thầm hận chính mình ra cửa như thế nào không xem hoàng lịch, lúc này hắn cũng coi như minh bạch như thế nào đến bây giờ nhà mình lao đại còn không có xuất hiện, xem ra hắn đây là lại vào nào đó người bây giờ, chỉ là không biết bọn họ như thế nào sẽ biết chính mình ở chỗ này. Hắn mới không tin, bọn họ có thể tính hảo hắn thuấn gì phải đi lộ tuyến. Nói đến tới này nhóm người cũng là xảo, bọn họ vốn gì chính là kêu cao lớn nam nhân gọi tới, chẳng qua nửa đường bọn họ vô tình tiến vào manh khu, ở chỗ này xoay đã lâu, đều không có tìm được đường đi ra ngoài, ở nghe được tiếng đánh nhau khi, bọn họ liền tìm lại đây, phát hiện đánh nhau chung chính là tinh sĩ chiến đoàn người sau, càng là không có một cái nghĩ ra được hỗ trợ, ở bọn họ xem ra chỉ cần dung lịch bất tử. Bọn họ là có thể từ hắn này biết bọn họ muốn biết sự. Dung lịch thở dốc một lát liền đứng dậy, hắn biểu tình nhàn nhạt mà nhìn mấy người, đến là một chữ không nói, liền xem bọn họ có thể nhận đến bao lâu. Liên bang thiếu niên quân quả nhiên có bản lĩnh, nhiều như vậy biến dị lang đều có thể nhất nhất chém giết. Cầm đầu nam tử Mục Bách đẩy mặt tươi cười, trong mắt toàn là bội phục Dung lịch thần sắc bất biến, vẫn là chỉ là nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Tự hồ đoán trước đến Dung lịch sẽ không trả lời, Mục Bách cũng không để ý. Hán vẻ mặt cảm khái tiếp tục nói, e cấp dị năng là có thể đối kháng hai chỉ e cấp biến dị thú, lấy ngươi năng lực, giả lấy thời gian không biết sẽ trưởng thành thành cái gì bộ dáng. Không biết liên bang có phải hay không đều là lợi hại như vậy thiên tài A Dung lịch chỉ là lạnh lùng cười, hắn không muốn cùng loại người này lá mặt lá trái, vẫn là không có mở miệng. Một bách vững mày, vẻ mặt chân thành nói, tiểu huynh đệ, ngươi tựa hồ đối chúng ta có điều hiểu lầm đi. Lần này dung lịch không chút khách khí mở miệng nói, hiểu lầm. Chê cười Các người Ba Lâm tinh hệ hiện tại đều mau đạn tận lương tuyệt, tưởng từ chúng ta Ngân Hà tinh hệ vất điểm chỗ tốt, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Đánh giá chuyên đánh bại tộc, chọc ngươi liền chuyên chọc hắn cuộc sống, lời này xem như vạch trần hiện tại Ba Lâm tinh hệ xấu hổ tình cảnh. Mục Bạch chợt biến sắc mặt, sắc mặt khó coi không thể diễn tả bằng ngôn từ, bất quá, tùy nhớ hắn lại ôn hòa nói, "Ngươi thật đúng là không ngoan, có chút lời nói cũng không phải là ngươi một cái tiểu hài tử có thể tùy tiện nói." Dung Lịch khẽ miệng gợi lên Ngươi liền mà khi ta trẻ người non dạ hảo. Ngươi này xem như chịu thua. Một bách trên mặt có nhàn nhạt mà lãnh trào, đáy mắt âm độc căn bản là không có che dấu. Hừ. Dung lịch cười lạnh một tiếng liếc xéo mắt hắn liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, người liền ở mấy người trước mặt biến mất. Đáng chết, như thế nào làm hắn chạy thoát? Nơi này là manh khu, hắn nhất thời nửa hồi trốn không thoát đi, chúng ta tìm. Hắn có thương tích trong người, cũng cũng chỉ có thể phát động lúc này đây thuấn gì. Hẳn là không có rời đi rất xa. Một càng cười như không cười nhìn về phía trong rừng, dường như đã phát hiện Dung Lịch rời đi lộ tuyến. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 351, Lao Đại tới. Trước Tuấn Di đến rời đi một bách bọn họ không bao lâu, Dung Lịch phát hiện hắn lại đến một chỗ cổ quái địa phương. Bất đắc Di Dung Lịch thở dài một hơi, hô to một câu, Lao Đại, tiêm tưởng về nhà, cầu ngài Lao mau tới mang ta về nhà đi. lão Đại à, tiêm biết sai rồi. Yên muốn đi tìm tiểu đồng bọn đi, ô ô ô chính giả khóc lóc Dung lịch đột nhiên cảm thấy ma mau, đương hắn nhìn đến trước mắt đột nhiên vũ động lên thực vật, lúc ấy ngây người một giây. Ta rửa Dung lịch vô ngữ mà nhìn một cái cổ tay thô cành hướng về hắn chịu lại đây, chạm vào một tiếng vang lớn, trên mặt đất bị tạp ra một mảnh mạng nện, đáng thương Dung lịch nháy mắt bị phá giống. A á á, người nha nơi nào chạy tới ma thực, như thế nào cũng là e cấp, thiên A. Nơi này là ai hổ hoa viên A như thế nào có như vậy nhiều e cấp sinh vật. Cũng có ai dung lịch xôi xẻo, không chú ý xem lộ, nhưng vận động đưa tới cửa, không thể không nói, có một số việc thật đúng là đáng chết trùng hợp. Hiện tại hắn vốn là mang theo thương, liền tính vừa mới ở thuấn di khe hở khi, dung lịch có uống qua trị liệu dược tề cùng tinh thần dược tề, nhưng khôi phục tinh thần lực dược tề không phải một chốc là có thể khôi phục hảo hắn tinh thần lực, kể từ đó, hắn vận dụng không gian dị năng tới liền không có cũng đủ tinh thần lực điều khiển. Dung lịch sức quan sát, Đã sớm bị nhan thu khả lệ ra, ở cùng giống quỷ thụ giống nhau ma thực đối chiến một trận chiến đấu trong chốc lát, liền phát hiện này cây đại thụ nhược điểm, hắn vài lần tới gần sau, này cây đại thụ ma thực công kích ngược lại yếu đi xuống dưới, lập tức dung lịch liền trực tiếp tránh ra nhánh cây công kích, nhảy tới thụ trên người. Giống giống, một trận bạo giống, đại thụ chịu động nhánh cây thế nhưng phát ra rất giống thú loại tiếng hô, mà dung lịch hành vi tựa hồ chọc giận đại thụ, muốn đem hắn chịu đi xuống, nhưng dung lịch vẫn luôn dán thân cây còn thỉnh thoảng lại biến hóa phương hướng, đại thụ mỗi lần đều vô hụt. Này nhất chiêu nhìn qua dung lịch là chiếm thượng phong, nhưng hắn không có phát hiện đại thụ thân cây thượng có một tầng hơi mỏng màu xám bụi, bởi vì bụi nhan sắc cùng đại thụ bản thân giống nhau, đã tế lại thiếu, dung lịch tất nhiên là phát hiện không được, càng đừng nói hiện tại hắn chính vội vã tránh đi nhánh cây công kích, nơi nào sẽ nhiều hơn chú ý mặt khác sự. Giống giống, đại thụ bất mãn kêu hai tiếng, ngày xưa vổ mồi đều là mọi việc đều thuận lợi Vẫn luôn đều có thể độc bá này một khu con mồi nó, tuyệt đối không thể chịu đựng một cái nho nhỏ sinh vật thế nhưng như thế khó chơi, đại thụ bắt đầu táo bạo lay động thân thể. Vượng Ngươi nha lại hoảng, tiểu ra liền ở Pháp Yêu. Dung lịch một trận bực mình, hắn theo đại thụ trước sau lắc lư, làm hắn vô pháp chặt chẽ mà chảo ổn thân cây. Rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa bị này đáng chết đại thụ cấp chiều đi xuống. Loại này ở hơn 10 mét cao địa phương chơi đánh đu cảm giác tuy rằng thực sản, khá vậy muốn hắn có mệnh hưởng thụ không phải Nôn. Dung lịch bị hoàng đầu váng mắt hoa, có chút suy yếu nhắm mắt lại mắt, này viên đại thụ liền như thế đối hắn một cái thanh xuân mị thiếu niên ngược thịnh hành gian khó chịu, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lấy ra điểm hảo liêu đánh thưởng cho nó khi, đại thụ đột nhiên bất động, an tĩnh liền giống như nó phía trước chỉ là cái giống nhau thụ loại tưởng tượng. Dung lịch mở cho mắt, nếu không phải hắn là đại thụ vừa mới công kích đối tượng, hiện tại trên người còn có bao nhiêu chỗ bị đại thụ rút ra vết thương, hắn thật đúng là cho rằng này chỉ là một cây bình thường đại thụ. Đến nơi nó như thế nào đổi tính. Dung lịch hồ nghi nhìn đại thụ thân cây, âm thầm suy đoán nó có phải hay không lại chuẩn bị cái gì kỹ năng tới thăm hỏi hắn khi. Phúc, một cổ nọc độc bắn về phía dung lịch, dung lịch lại căn bản không biết này nọc độc là từ thân cây nơi đó phun ra tới, hắn chỉ có thể nhanh trong tránh ra nọc độc công kích chỗ. Xoạn, giống giống. Đại thụ ăn đau, lại lần nữa điên cuồng lắc lư nhánh cây, lần này rõ ràng nó là muốn đem phun ở trên thân cây nọc độc ném xuống đi. Dung lịch hì hì cười Hắn thật không nghĩ tới này đại thụ như thế kỳ ba, thế nhưng đối tự mình phun ra nọc độc làm không được miễn dịch, loại này tự thương hại hành vi, hắn có thể tiếng kêu hảo sao. Nên, kêu ngươi khi dễ tiểu ra, hiện tại xem ngươi tự thực hậu quả xấu đi. Dung lịch nói còn vô lương mà đem tự mình trong cơ thể thật vất vả khôi phục một chút dị năng công kích tới rồi bị nọc độc ăn một chỗ, hắn này cử hoàn toàn trọc giận đại thụ, đại thụ bắt đầu điên quần quất đánh lên, một chút đều không cố kỵ Nó công kích có phải hay không làm tự mình thân cây thương càng thêm thương. mã ơi! Hào điên cùng A! Ta rửa ta rửa! Tiểu gia khất cái trang hiện tại đều thành mảnh vải. A! Đau đau đau, ngươi nha xuống tay cũng quá độc ác, chịu chết tiểu gia. hoa rửa rửa! Tiểu gia đều đã bị ngươi nha hủy dùng, như thế nào còn lao hướng tiểu gia mặt tiếp đón A? Bất quá vài phút, dung lịch trên người liền nhiều mấy chục đạo miệng vết thương, hắn cả người cũng là lung lay sắp đổ treo ở trên thân cây. Nhan Thu khả tìm về khi, vừa vặn nghe được Dung Lịch lôi thôi dài rỗi, lãnh lẹ ánh mắt ở nhìn đến hắn hiện tại thảm dạng khi, trong mắt tức giận lập tức bị bập lửa, trực tiếp phi thân dựng lên, mau lẹ chạy về phía đại thụ. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy dựng nhảy, bước đi như bay, như vào chỗ không người, mấy cái né tránh, lẻn đến thụ đế, trực tiếp liền đem trên thân cây Dung Lịch mang rời đi, đồng thời còn hướng đại thụ nổi đánh vào một đạo ám nguyên tố năng lượng. Đại thụ ở chỗ này chiếm cứ ngàn năm còn không có cái nào nhỏ yếu đồ vật dám như vậy nên ngang sông tới, ở nó hổ khẩu đoạt thực, cho dù có sông tới, cũng đều thành nó chất dinh dưỡng, nhan thu khả lúc này hành vi quả thực chính là đối nó huy nghiêm thiêu khích, đại thụ nháy mắt rất nhiều nhanh cây bạo khởi chịu hướng nhan thu khả, đến nơi nó coi trọng đồ ăn dung lịch, lúc này đã nhập không được nó mắt. Lao đại dung lịch suy yếu cười cười, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà hắn lao đại tới vẫn là mát mò, phía trước, hắn đều muốn đừng cử động nút không gian nhưng hắn chính là không cam lòng bị một thân cây cấp khi dễ. Hiện tại nhà mình lao đại tới, hắn có thể có thời gian tìm về bãi đi. Tiền đồ. Nhàn nhạt hai chữ, làm dung lịch cười càng khổ ha ha, hắn bị thụ ngược, nhưng còn không phải là không tiền đồ. Lao đại như thế nào lao thích nói nói mát tới kích thích bọn họ à, ô ô ô. Lao đại nhất định là cảm thấy hắn này tiểu đệ cho nàng mất mặt, không được, hắn muốn nhanh lên khôi phục, hắn muốn hùng khởi, làm lao đại xem hắn tuyệt đối không phải như vậy đồ ăn tiểu nhược điểu. Lao đại. Mãn nhan xấu hổ dung lịch ủy khuất mà đôi mắt nhỏ nhìn điều đều không điều hắn nhan thu khả, ở hắn còn muốn nói cái gì khi liền trực tiếp bị nhan thu khả đương rác rửa ném tới rồi đại thụ công kích không đến bên ngoài. Đối mặt vô số điều nhánh cây điên quần dung hướng nhan thu khả, xem ra tới phía trước đại thụ vẫn chưa đối dung lịch động thật cách, lúc này đại thụ rõ ràng phát hiện nhan thu khả tuyệt đối là có thể nguy hiểm đến nó sinh mệnh đại địch, một chút giữ lại đều không có phát động toàn diện công kích. Nhan thu khả nơi nào sẽ điều một cây mới e cấp đại thụ ma c Liên tính nàng phía trước chưa thấy qua loại này thụ, nhưng không đại biểu nàng một cái 2B cấp cường giả sẽ bị cái mới E cấp đại thủ khi dễ, nàng chỉ là tặng một chút ám nguyên tố đến thân cây trung, cũng chỉ là tiểu trường, thù vẫn là làm dung lịch tiểu tử này tự mình báo tương đối hảo. Là tả, thanh âm không ngừng, đại thụ vẫn luôn chịu hướng nhan thu khả, lại là không có một chút chịu đến nàng, mà nhan thu khả cũng là đủ nhằm chán, nàng đem dung lịch đưa ra đại thủ công kích phạm vi ngoại, tự mình nhưng vẫn ở công kích trong vòng. Liền như miêu diễn lao thử giống nhau, trêu chọc nó. Có chút lời nói không cần nhan thu khả nói rõ ràng, đi theo nhan thu khả bên người mười mấy năm dung lịch tất nhiên là hiểu. Hắn trong mắt tất cả đều là ý cười mà biên nhìn nhà mình lao đại giúp hắn tiêu hao đại thủ quá thắng năng lượng. Một bên lấy ra dược tế bắt đầu khôi phục thực lực của hắn. Vô luận khi nào, nhất hiểu biết bọn họ không phải cha mẹ, mà là vẫn luôn giáo dục đổi bọn họ lao đại. Bọn họ đi theo lao đại càng lâu, liền càng có thể cảm nhận được lao đại đối bọn họ hảo. Mà làm lao đại tiểu đệ, bọn họ cũng là kiêu ngạo, bọn họ không sợ gian nan, không sợ bị thương, có thủ ván cũng thích tự mình báo. Đương nhiên, nếu là bọn họ tự mình năng lực không đủ, tự nhiên sẽ tìm nhà bọn họ lao đại ra ngựa. Tựa như hiện tại, nhà bọn họ lao đại sẽ không trực tiếp dây khi dễ bọn họ sinh vật, lại sẽ giúp đỡ bọn họ đem này lăn lộn đủ bọn họ phản công khi, làm cho bọn họ tự mình thống khoái mà phát tiết trong lòng tức giận. Báo thủ nói như thế nào đều là tự mình tự mình tới mới càng sảng không phải. Dung lịch nghỉ ngơi nửa giờ, cảm thấy khôi phục không ít khi, nhan thu khả đã rời khỏi đại thụ công kích vòng, tới rồi hắn bên người, nhan nhạt nói, đi thôi. Hiện tại đại thụ sở thừa thực lực cùng lúc này dung lịch không sai biệt lắm, nàng đối nhà mình đồng bọn vẫn là thập phần tin tưởng bọn họ năng lực, tất nhiên là sẽ cho dư bọn họ cùng kẻ thù công bằng cơ hội phản kích. Nàng đồng bọn muốn cũng là như thế, kia cái gì đánh cho tàn phế lại làm dung lịch bọn họ báo thủ, ha ha, đừng nói chết rồi kia đối dung lịch bọn họ tới nói không phải thù là làm cho bọn họ thiếu rèn luyện cùng tiến tới tôn nghiêm mới đúng. Dung Lịch ngay vậy, lập tức mở mắt ra, lưu lại một hảo tự, không chút nào sợ hãi sông thẳng đại thụ, phía trước còn đối quan nhan thu khả theo đuổi không bỏ nhánh cây. Ở Dung Lịch tiến vào công kích vòng khi, trực tiếp chuyển hướng hắn phát động khởi công kích, mà từ nhỏ đã bị nhan thu khả khổ hơn tốc độ Dung Lịch ở khôi phục một nửa thể lực sau, như thế nào sẽ bị nhánh cây lại lần nữa chịu chung, hắn tổng có thể ở cuối cùng một khắc sai khai, có khi gặp được nhánh cây đan sen vây đổ khi Hắn còn thực giác tính chất mượn cải tiến bản không gian thuẫn, đương nhảy đánh bản, mượn lực nhảy qua đổ hắn lộ nhanh cây. Tuy rằng hắn đồng dạng là ở trêu trọc đại thụ, nhưng so với Nhan Thu Khả kia tiêu sái nhẹ nhàng, nhàng nhã dạng, Du Lịch chỉ có thể dùng một đường mạo hiểm tránh né tới hình dung, bất quá, liền tính là như thế, cũng có thể nhìn ra hắn chạy trốn kỹ năng thập phần thuần thục rồi. Nhan Thu Khả tán thưởng Dung Lịch tốc độ lại tiến bộ không ít, xem ra trước kia thật sự không bạch huấn luyện, nàng từ nhỏ liền minh bạch, vô luận là ở cái gì nguy hiểm hạ, Muốn bảo mệnh chỉ có tốc độ đổi kịp Mới có sinh khả năng Dung lịch tung tăng nhảy nhót trong chốc lát Hắn nhanh chóng xuống phía dưới thoán Dọc theo một cây thủ đoạn thô nhánh cây chạy đến thân cây chỗ Vươn đôi tay đối với thân cây chém ra mấy cái không gian nhận sau Đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu mà chịu chịu cái mũi Trong lòng không có nghĩ nhiều Tiếp tục hắn phản kích Mà lúc này nhan thu khả lại là chú ý tới hắn khắc thường Nháy mắt đông lạnh hạ mặt Đạm mạc trong con ngươi nhiều ti lo lắng giống giống Đại thụ lại lần nữa phát ra quái tiếng têu sau, nó cùng dung lịch đối chiến còn ở tiếp tục, lúc này nhan thu khả thân nhiều thế nhưng lặng yên xuất hiện một cái bóng đen chính cung thân thể, bốn chảo con rút lại chảo địa, hai mắt sắc bén thị huyết nhìn chầm chầm nó con ngồi, nhan thu khả. Mà nhan thu khả tựa hồn là chính lo lắng dung lịch, không có phát hiện phía sau mà đến địch nhân, ở nhìn đến dung lịch tác động miệng vết thương, nhất thời đau sốc hồng, ho khan lên khi, nàng khẽ như mày, cảm giác dung lịch trên người nhất định là ra chuyện gì. Lôi ca còn không có phân tích ra đây là một cây cái gì mà thực sao. Chủ nhân, một đến cửu cấp văn minh sở hữu ma thực bách khoa toàn thư, đều không có nảy cây ma thực ký lục, rất kỳ quái, nhìn qua nó chỉ là giống nhau ma thực mới đúng, lực công kích cũng là tầm thường e cấp ứng có, như thế nào sẽ ở ma thực bách khoa toàn thư chung một chút ghi lại đều không có. Nhan Thu Khả đột nhiên ý niệm chật lué, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng tùy nhớ bị nàng sau lưng tập kích mà đến hắc ảnh cấp đánh gãy Lập tức vốn dĩ không để ý một con 3E cấp nho nhỏ biến dị thú nhan thu khả hư lạnh một tiếng, phất tay gian đem kia tốc độ cực nhanh muốn đánh lén nàng thú thú cấp hủy liền tra đều không có lưu lại. Đồng dạng dùng chính là không gian nhận, nhan thu khả không gian nhận tự nàng trong cơ thể dị năng chuyển hóa phí tổn nguyên tri lực sau, liền có thể làm được mạt sát công kích vật, làm thứ nhất ti cũng không thể tổn lưu lại. Giống nhau thời điểm nhan thu khả là sẽ không dùng loại này hủy diệt tính cực cường công kích. Xem ra lần này nàng sẽ đối đánh lén biến dị thú dùng tới không gian hệ công kích, có thể thấy được nàng có bao nhiêu bất mãn đối phương đánh gây nàng chầm tư. Phút. Lúc này Dung Lịch đầy mặt kinh hãi, không muốn nhìn đi lên giống nhau tiến hóa hình mà thực đại thụ thế nhưng có thể kim loại hóa thân cây. Kim loại hóa sau liền hắn dị nàng công kích đều không thể một lần phá vỡ, càng là ở nó kim loại hóa thân cây sau, cũng không ở như phía trước như vậy điên quần mà tiến công, ngược lại bắt đầu không nhanh không chậm treo đùa khởi hắn tới. Rõ ràng phía trước hết thể đều là biểu hiện giả dối, là này đại thụ dùng để mê hoặc con mồi thủ đoạn, xem ra phía trước hắn vẫn là xem thường này đại thụ năng lực, không tưởng tận mắt nhìn thấy vẫn là siêu thoát hắn biết. Nhan thu khả dương dương mi, nàng phía trước liền phát hiện này đại thụ có chút dị thường, vừa mới nó đối nàng công kích nhưng một chút cũng không có lưu thủ, chẳng qua, nàng chỉ là không có tới gần quá thân cây chỗ, cho nên không có làm đại thụ lượng ra đòn sát thủ, hiện tại xem ra, nó phải đối dung lịch đến tuyệt sống. không được ham chiến. Lão đại, ta biết. Dung lịch cũng không quay đầu lại tránh ra công kích tới nhanh cây, lại lần nữa đối với thân cây chỗ phát động dị năng công kích. Giống giống. Nhưng mà lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được này cây đại thụ ý niệm vật nhỏ có ý tứ, chơi với ta chơi đi. Ta dựa, làm tiểu ra đưa ngươi món đồ chơi, liền ngươi này xấu dạng, cũng xứng. Dung lịch lập tức tạc mau tăng mạnh lực công kích, bên kia nhan thu khả ở nghe được dung lịch nói khi, đáy mắt vẻ mặt ngừng trọng càng nhiều một ít. Nàng không tin dung lịch một cái không gian hệ dị năng giả, sẽ vào lúc này đột nhiên là có thể nghe hiểu thực vật thanh âm, mới không nói giống nhau ma thực sẽ không phát ra loại này thú tiếng hô, chính là có thể phát ra, như thế nào sẽ đánh đánh là có thể giao lưu thượng. Nhan thu khả đột nhiên có loại đại thụ là ở kéo dài thời gian cảm giác, nhan thu khả lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng. Nghe được nhà mình lao đại lại lần nữa nhắc nhở, dung lịch cũng minh bạch nhất định là có cái gì hắn không phát hiện sự, bị lao đại phát hiện. Mà việc này nhất định cùng hắn an nguy có quan hệ, nếu không, lao đại giống nhau sẽ không đồng dạng ý tứ liền nói hai thứ, lập tức dung lịch không ở nhằm vào thân cây, đối với tán cây công kích lên. Nó không phải đem thân cây kim loại hóa, nhưng địa phương khác nó không có kim loại hóa, kia hắn liền trước làm này ngàn năm bất hủ lão quái thụ thành lượng con thụ hảo. Bang! Một cái thủ đoạn thô nhánh cây chuẩn xác chịu đến dung lịch trên người, dung lịch thế nhưng trong lúc nhất thời không né tránh, mà liền ở nhánh cây chịu chung sau. Dung lịch thân thể rõ ràng đỉnh trệ một chút, nhan thu khả thấy như vậy một màn, mày nhăn lại tới. Có vấn đề, này đại thụ tuyệt đối có vấn đề, vừa mới nàng có bắt được một đoạn nhánh cây, đến bây giờ lôi ca còn không có phân tích ra tới, này bản thân chính là một cái dị điểm, phải biết rằng lôi ca là siêu cấp trí nào, không nói nó cơ sở dữ liệu tồn nhiều ít tri thức, chính là nó năng lực cũng là siêu nhiên, chỉ là phân tích cái giống loài, sao có thể dùng như thế lớn lên thời gian còn không có một chút tin tức. Nhan Thu Khả thấy dung lịch chỉ là bị chịu chung một chút, thế nhưng phun ra một búng máu, lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp phát động tinh thần công kích, hướng về thân cây chối đại thụ thần chí công tới. Giống, bị tinh thần công kích Trung đại thụ phát ra thê thảm tiếng kê mà Nhan Thu Khả này một công đánh cũng chỉ là ra ba phần lực, hoàn toàn là tiểu trường đại thụ bị thương dung lịch. Dung lịch trong lòng cái kêu Mỹ, hắn liền biết nhà mình lao đại tốt nhất, nhìn xem, một chút đều luyến tiếc bọn họ có hại. Đồng thời hắn vừa mới dẫn theo tâm ái náy rơi xuống, nói thật, hắn cũng không biết như thế nào, chính là cảm thấy tự mình hiện tại thân thể có chút kỳ quái, vừa mới hắn còn do dự một lát muốn hay không làm lao đại ra tay, bởi vì hắn có loại cảm giác, thân thể hắn xảy ra vấn đề, mà lúc này nhà mình lao đại này một kích, không biết sao, làm hắn dẫn theo an lòng xuống dưới. Dung lịch nhanh chóng lại thoán hồi dưới tàng cây, lại lần nữa công kích khởi thân cây tới. Đại thụ bởi vì nhan thu khả vừa mới tinh thần công kích, Kim loại hóa thân cây đã khôi phục nguyên dạng, dung lịch dị năng đánh vào thụ trên người, lưu lại từng đạo vết thương. Không có người biết, này chỗ manh khu kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại, bối nội tinh hệ cao tầng càng là biết nó tồn tại, đồng thời cũng biết manh khu nội chính là sở hữu dị năng giả ác ngộng phàm sông tới dị năng giả không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài, ngay cả cao dai dị năng giả cũng là kết bạn mà đi, nếu hôm nay không có nhan thu khả ở, lấy dung lịch năng lực sợ là đã sớm giữ nhiều lãnh ít. Đừng tưởng rằng dung lịch trên tay có không ít bảo mệnh đồ vật liền thật sự có thể hộ hắn, phải biết rằng liền hắn hôm nay điểm bối tính tình, nhiều lần đều đem tự mình đưa đến ổ sói, thứ tốt lại nhiều, cũng hộ không được hắn. Nhan thu khả nghe thấy được mùi máu tươi, mày liền nhân càng khẩn, nơi này vô pháp liên thông ngoại giới thông tin, nàng cũng không biết hoàn diệp dập nơi đó hỏi ra cái gì tới, hiện tại phiền toái chính là, nàng vừa mới dùng tinh thần lực tra xét hạ dung lịch thân thể, phát hiện trong thân thể hắn nhiều một ít kỳ quái vật chất. Mà nàng hiện tại căn bản là vô pháp làm cái đi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng tới tiếp ứng. Càng làm cho nàng bất đắc dĩ chính là, xem dung lịch hiện tại giá thức, hắn là nhất định phải tự mình báo thù mới cam tâm. Nàng chỉ có thể làm mà phân ra một ít tinh thần lực trước bảo vệ dung lịch tâm mạch, không cho cái loại này vật chất xâm lấn đến hắn trái tim chung. Nhan thu khả tuy rằng đã hộ hảo dung lịch trái tim, nàng lại không cảm thấy cao hứng, ngược lại càng nhiều bất đắc dĩ, tự mình mang ra tới đồng bọn, lấy hắn thể chất không nên bị độc loại xâm lấn mới đúng. Nhưng hiện tại xem như vậy, hắn rõ ràng ở nàng tới trước cũng đã loại nào đó không biết độc loại, có thể là một cái đã kháng độc thể chất bị độc loại xâm lớn, xem ra kia độc nhất định không bình thường, còn hảo hiện tại nàng cảm giác không có báo động trước, xem ra vẫn là có thể cứu chữa. chương 352, rời đi manh khu, canh hay Hô hô. Dung lịch trầm rãi nhắm mắt lại, trầm trọng hô tức trung mang theo một kia thần thái, mà cây đại thủ kia lúc này đã thành hắn đau hạ vong hồn. Nhan Thu khả tùy tay đem ngã xuống thân cây cùng nhánh cây đều thu vào không gian, trực tiếp mang theo dung lịch thuần di rời đi manh khu. Đến nỗi còn ở manh khu chúng tìm không thấy đường ra những người đó, nàng chưa từng nghĩ tới muốn dẫn bọn hắn rời đi, phỏng chừng bọn họ cũng không biết. Nàng ở tiến vào manh khu khi, cũng đã làm tiêu hảo ngoại giới đánh dấu, chỉ cần nàng từng vào một lần manh khu, tưởng lại đến đi một chút gian nan đều sẽ không có. Mang theo dung lực trở lại nhất hảo chủ lâu, vẫn luôn ngồi hắn tiếp thu cái đỉa chữa bệnh và chăm sóc tổ kiểm tra lại đem đại thụ lấy ra tới cho bọn hắn cầm đi xét nghiệm. "Chủ nhân, xét nghiệm kết quả đã ra tới, kia đại thụ trên thân cây màu xám bụi có chứa độc tính, vẫn là hiếm thấy một loại có thể khống chế sinh vật thân thể độc, có chút giống là giật dây rối gỗ tuyến giống nhau. Phía trước dung lịch có trong nháy mắt không thể tránh ra công kích, chính là bởi vì này độc, còn hảo hắn bản thân trong cơ thể có kháng độc tính. Hơn nữa chủ nhân ngài hộ chủ hắn tâm mạch, hiện tại chỉ cần cái đi tiên sinh đem trong thân thể hắn độc bài xuất, hắn liền không có việc." "Gì?" Lôi Ca giải thích khi, Cải Đỉ cũng đi tới Nhan Thu Khả bên người, hắn biểu tình nghiêm túc nói: "Điện hạ, xem ra ngài phía trước đối tinh sĩ chiến đoàn sở hữu thành viên yêu cầu đặt huấn thật là nhiều lần bảo vệ bọn họ mệnh, lần này độc thập phần hiếm thấy, nếu lịch kia tiểu tử không phải thể chất đã là kháng độc ngũ giai đoạn, hắn phòng trừng căn bản là đợi không được ngài tìm được hắn, ở một đối mặt liền thành kia ma thực trong miệng cơm. Kia độc rất lợi hại. Ân, không chỉ là lợi hại, càng phiền toái chính là, nếu trường xâm lấn đến trong cơ thể Giống nhau dị năng giả chỉ biết nhanh chóng mà sói mòn dị năng, tất cả đều bị kêu ma thực hấp thu vì tự dùng. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, nhan thu khả nhàn nhạt nói, lịch không có việc gì liền hảo. Mặt khác nàng không đệ bụng, từ rất sớm trước, nàng sở làm hết thể chính là vì bảo đảm bọn họ tánh mạng vô ưu Bọn họ nếu theo nàng, nàng liền sẽ toàn tâm hộ bọn họ mạnh khỏe, mà nàng rõ ràng biết, chân chính có thể làm cho bọn họ an toàn, là bọn họ tự thân thực lực có cường hãn thân thể. Nhan khí một chúng ở nghe được cái đi đại thúc nói khi, đều cười mỉm mắt, bọn họ đã sớm rõ ràng nhà mình đại thiếu, lao đại, làm hết thể vì bọn họ, phía trước mọi chỉ còn không phải là bởi vì thể chất thay đổi sau, dẫn phát ra tiềm tàng gen quyết tận, hiện tại kia hóa đã khôi phục hảo, này có thể so chờ hắn nhiều năm sau bệnh phát sớm cùng bọn họ triệt liệt muốn cho bọn họ an tâm quá nhiều. Người có mưu sâu, bọn họ muốn đi theo cả đời chủ tử vẫn luôn đều làm như thế, cũng là vì có nàng ở, bọn họ đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm khi, Chưa bao giờ có lo lắng quá tự mình tánh mạng. Lúc này manh khu nội, nhan thu khả còn không biết một bách kia mấy người cũng gặp gỡ đồng dạng đại thụ, mà bọn họ xui xẻo chính là sở ngộ đại thụ so với dung lịch hủy kia cây còn muốn táo bạo. Vừa lúc gặp một bách mấy người bọn họ xâm nhập, đại thụ đem khí toàn bộ giải đến mấy người bọn họ trên người. Càng muốn mệnh chính là, lần này một bách mấy người sở đối mặt này cây đại thụ không chỉ là thân mang theo cái loại này không biết độc tố, vẫn là một con có dị năng ma thực. Liền tính một bách mấy người đều là e cấp thượng dị năng giả, bọn họ cũng chỉ có thể bị động một nhiều đánh không lại nhân ra một cây sự thật. Đừng tưởng rằng phía trước dung lịch gặp gỡ kia cũng là cây dị năng ma thực, nó có thể làm được thân cây kim loại hóa, đó là nó trên thân cây bủi sở ngưng kết thành, căn bản là không coi là dị năng, chỉ có thể nói là loại này đại thụ năng lực đặc thù Một bách mấy người ở nhan thu khả rời đi sau, bọn họ liền ngoan ngoãn mà tìm kiếm rời đi manh khu xuất khẩu, bọn họ là thật sự sợ nhan thu khả. Có loại thâm nhập cốt nhục sợ hãi cảm gọi bọn hắn không cần lại khiến cho nhan thu khả tức giận, hậu quả tuyệt đối là bọn họ thừa nhận không được. Nơi này như thế nào đều là thực vật cùng biến dị thú, chúng ta như thế nào tìm ra đi này manh khu lộ A Muốn hay không tìm xem ngân hà tinh hệ vị kia thiếu tướng liên hợp lại cùng nhau tìm ra khẩu. Kia thiếu niên rất lợi hại. Ba ba bá. Mấy điều thô tráng nhánh cây chịu hướng vào nhầm đến nó địa bàn thượng mấy người, lần đầu tiên phản ánh lại đây một người. Lập tức đánh trả mấy đạo kim hệ công kích cách không đánh thượng những cái đó nhánh cây, lại không thành tưởng, phản kích là mau, lại một chút đều không có xúc phạm tới nhanh cây, càng là làm người không kịp xem liền đã bị nhánh cây hấp thu sở hữu năng lượng. Đáng chết, đây là cái gì ma thực, như thế nào có thể hấp thu năng lượng? Đại gia cẩn thận, chúng ta không cần liền chiến, trước rời đi nó công kích phạm vi. Hảo! Liên ở mấy người muốn lui ly khi, bọn họ thế nhưng phát hiện đại thụ sở tại, không gian thế nhưng đã xảy ra hơi hứa vặt mèo Lập tức một bách mấy người mặt trầm xuống, từng vào manh khu hoặc là xem qua có quan hệ manh khu tư liệu người đều biết, manh khu cửa ra vào kỳ thật nói khó tìm cũng rất khó, nói tốt tìm cũng đơn giản, chỉ cần dùng năng lượng công kích ghi, đều sẽ có hơi hứa không gian vặn vẹo hiện tượng, mà hiện tại rõ ràng chính là này cây không biết tên ma thực đại thụ chiếm manh khu xuất khẩu, bọn họ tưởng rời đi, chỉ có thể trước hủy diệt nó mới được. Đáng chết! Này ma thực khó đối phó! Nó quá cổ quái! Như thế nào có thể ở loại địa phương này tồn tại xuống dưới? Chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Các người nói chúng ta muốn hay không tìm được liên bang vị kia thiếu tướng. Ta tưởng, người nọ khả năng đã rời đi manh khu. Một bách nghĩ đến hắn phát hiện nhan thu khả khi, hắn là đột nhiên xuất hiện ở kia trong rừng. Vậy thuyết minh đối phương không phải không gian hệ, chính là thuấn di dị năng giả. Mà lúc ấy hắn biểu tình làm hắn có loại cảm giác, cái này manh khu vây không được người nọ. Mà phía trước hắn rõ ràng còn có thể nghe được một chút đánh nhau thanh âm xa xa chuyển đến, hiện tại lại là một chút tiếng đánh nhau đều không có, hắn là không tin người nọ không có tìm được hắn người muốn tìm, càng không thể ở tìm được người sau, còn làm người nọ chết. Ai đều biết mục bách cũng là cảm giác tinh thần biến dị, chẳng qua, hắn chỉ là chỉ một cảm giác năng lực, mà hắn đồng thời vẫn là song hệ dị năng giả, một cái là phong hệ, một cái khác hắn vẫn luôn cất giấu không có làm người ngoài biết, chính là thính lực dị năng. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể nghe được nơi xa tiếng đánh nhau nguyên nhân. Lúc này mấy người nghe được một bách nói, đến là toàn tin, ai làm cho bọn họ minh bạch hắn cảm giác tinh thần biến đến dị biết không có cường đại giúp đỡ, mấy người chỉ có thể dựa tự mình. kỹ thuật này mấy người thực lực đều là không tồi, so với dung lịch bọn họ thực chiến kinh nghiệm còn muốn cao thượng rất nhiều, từ hai bên đối thượng, mới bất quá nửa giờ đầy đất đều là bị chém đứt nhánh cây, là có thể xem ra, bọn họ lực công kích nhất định so dung lịch cao. Phản ánh lực cũng là không bình thường. Đột nhiên, tên Tiêu Kim Hệ Dị năng giả thân hình cứng lại, thân thể tựa hồn là bị đại thụ mạnh mẽ giam cầm giống nhau, cùng thời gian, một đôi bén nhọn nhánh cây đâm vào hắn trước ngực. Cẩn thận. Con hào hắn bên người người phản ánh rất nhanh, đem Kim Hệ Dị năng giả kéo ra, mà không có đánh trúng Kim Hệ Dị năng giả đại thụ bị chọc giận, xung quanh không khí nháy mắt đọc lại, thân cây trung thế nhưng vào lúc này không ngừng vụt ra màu bạc điện lưu. Anh chỉ thấy một đạo lam quang rơi xuống. A Phía trước cứu kim hệ dị năng giả người nọ phát ra hết thảm một tiếng, bừng tỉnh một bách mấy cái chính giật mình cùng ma thực còn mang dị năng thật sự, còn không đợi bọn họ có điều hành động. lương đạo màu bạc kia chấp lại lần nữa phá không mà đến, tốc độ mau căn bản là chưa cho mấy người cứu người cơ hội, trước sau lại lần nữa đánh chung tiêu thảm thiết chung người nọ. Chạm vào, người nọ nháy mắt bị tạc ra hơn 10 mét ở ngoài, cháy đen như than một chút hơi thở đều không có. Hán! Đã chết! Sao có thể? Ma thực như thế nào sẽ có dị năng? Không chỉ là có dị năng, ma thực như thế nào còn sẽ có lôi hệ dị năng, này rõ ràng cùng nó tương khắc mới đúng. Đại gia vẫn là cẩn thận một chút đi, xem ra này ma thực không bình thường. Một bách nói chuyện khi bản năng phát hiện nguy hiểm, lắc mình tránh lẽ, làm hắn thành công tránh thoát đại thụ đánh lén. Bên kia nhất hào trụ lâu nội nhan thu khả ở khẳng định dung lịch không có việc gì sau, ghen đại vương hoàn diệp dập liền phải đem nàng lôi đi. Nhưng mà, cái đi đại thúc sao có thể phóng nhà mình vạn năng điện hạ rời đi, càng đừng nói. Lúc này cái đi đối kia không biết ma thực có nghiên cứu, mà nhan thu khả lấy tới đã là vật chết, cái này làm cho cái đi đại thúc có loại khuyết thiếu gì cảm giác. Lập tức, cái đi đại thúc liền thỉnh nhan thu khả lại đi manh khu một lần, nhìn xem loại này ma thực có phải hay không bối nội tinh hệ trung manh khu đặc sản, nếu còn có, hắn là hy vọng lộng sống trở về. Đối với ý học cái đi là thập phần mẫn cảm, hắn nếu làm nhan thu khả tìm sống trở về, đã nói lên hắn cảm giác được cái gì, nhưng loại cảm giác này thập phần vi diệu còn chỉ nhằm vào y thì học có quan hệ việc. Kỳ thật liền tính cái đi không nói, nhan thu khả cũng là tưởng lại đi kêu manh khu một lần, nói nàng có thu thập phích cũng hảo, nói nàng có khống chế quyền cũng đúng. Đối nhan thu khả tới nói, sở hưu không biết nàng đều sẽ không làm này, khả năng trở thành nguy hiểm nàng cùng đồng bọn khả năng. Hiện giờ có loại này cổ quái ma thực, nàng chỉ là muốn lộn minh bạch, tốt nhất còn muốn lộn một ít nó hạt giống loại đến không gian chung. Nhan thu khả lần này hồi manh khu bên người nhiều hoàn diệp Phía trước bởi vì cứu dung lịch nàng đi gấp, tất nhiên là không có thời gian an bài hảo tinh sĩ chiến đoàn sự, cũng cũng chỉ có thể làm hoàn diệp dập nhìn chằm chằm. Lần này nàng rời đi nhất hảo trụ lâu đến là không cần như vậy vội vã rời đi, ra công hoàn diệp dập đương định rồi nàng sau lương hồn. nhan thu khả chỉ có thể an bài nhàn tâm hẳn vài vị đại đội trưởng nhiều hơn chú ý, mới mang theo người nào đó cùng nhau thuấn di đến. Manh khu chung Lần này hảo xảo bất xảo, nhàn thu khả tùy ý tuyển nơi đặt chân. Cứ nhiên liền ở một bách mấy người cách đó không xa, mà có mặt khác cây tối che đậy, không làm chiến đấu mấy người phát hiện bọn họ đã đến. Cẩn thận! Một bách vừa dứt lời, đại thụ đột nhiên đình chỉ đong đưa, một đạo màu bạc xét đánh lại lần nữa công hướng một người hỏa hệ dị năng giả. Đều nói một sợ hỏa, nhưng này đại thụ lại là một chút cũng không sợ hỏa công, không cần quên nó đều có thể tự mang lôi hệ dị năng, còn không bằng lôi hệ càng cường hỏa hệ như thế nào có thể thương đến nó, chẳng qua, vẫn luôn bị nó sở chán ghét hỏa hệ quay Đại thụ tất nhiên là đem này trở thành nó cái thứ hai muốn lộng chết mục tiêu. Mới tránh ra bạc lôi hỏa hệ dị năng giả, không nghĩ tới đại thụ chưa cho hắn giảm sóc thời gian, lại là lưỡng đạo xét đánh đánh hướng hắn, liền ở hắn muốn tránh ra khi, đột nhiên, phát hiện thân thể thế nhưng không chịu hắn khống chế đỉnh trệ một lát, này nháy mắt biến hóa làm hắn lập tức hoảng sợ mà mở to hai mắt, như có trầm động tắc mắt thấy lưỡng đạo bạc lôi liền ở đánh chúng hắn khi, một cái roi giải quân lấy hắn, đem hắn mang ly tại chỗ, làm hắn thành công thoát hiểm Cứu hỏa hệ dị năng giả là mấy người bọn họ trung duy nhất nữ tính Trung giáo lúc này nàng vẻ mặt ngừng trọng mà dẫn dắt hỏa hệ dị năng giả ra đại thủ công kích vòng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàyth thủ thế nhưng có thể đem người giam cầm trụ Tuy chỉ trong nhá mắt lại thành công đạt tới nó mục đích nếu không phải nàng là một hệ dị năng giả vừa lúc trước sau hai lần đại thụ loại ma câyy tốc động giam cầm khi làm nàng cảm giác được khắc thưởng hơi thở dao động nàng cũng sẽ không sớm như vậy liền phát hiện này đại thụ không chỉ một hệ dị năng cứ như vậy bọn họ là một chút ưu thế đều không có. Đại gia cẩn thận, này ma thực là song hệ dị năng, nó còn có giam cầm dị năng. Khi thật giam cầm bản thân không được chỉ một dị năng, nó có thể nói là tinh thần hệ dị năng chung phân biết, mà ở tinh tế chung, lại là có chút chỉ kích phát rồi chỉ một dị năng, liền như thuấn di cũng là đồng dạng chỉ một dị năng, chúng nó đều là nào đó dị năng chung một loại kỹ năng, lại sẽ nhân kích phát chỉ một dị năng giả thể chất cùng huyết mạch không thuần, chỉ phải đến mô dị năng chung một chỗ nhánh Cách đó không xa rửa vào trên cây xem diễn nhan hoàn hai người, ở nghe được giam cầm dị năng khi, bọn họ nhìn nho cười, trong mắt hài hước còn mang theo một kia ác ý, một bách vài người không thấy được bọn họ chung quanh trong không khí kia rất nhỏ màu xám bụi, nhưng không đại biểu ngũ cảm cường đại nhan hoàn hai người không có nhìn đến. Phía trước dung lịch đối phó kia cây làm thượng bụi còn không thể thoát ly nó bản thể, nhan thu khả tất nhiên là không có phát hiện nó dị thường chỗ, mà hiện tại này cây có dị năng đại thụ đến là lợi hại hơn không ít liên quan nó trên thân, cây bụi đều có thể thêm đưa tới trong không khí, đây cũng là vì sao mấy người căn bản là không có tiếp xúc đến thân cây, vẫn là ở bị nó công kích tình hình lúc ấy ngốc lăng một vài giây. Lúc này Nhan Hoàn hai người cũng phát hiện một bạch mấy người vì sao không có tránh đi đại thụ nguyên nhân, thật không hiểu muốn nói bọn họ vận khí tốt, vẫn là vận khí bối, xuất khẩu liền ở trước mắt, lại bị cái như vậy cổ quái đại gia hỏa cấp chặn, mà bọn họ chung lại không có không gian hệ có thể dẫn bọn hắn rời đi, nếu là ở có xuất khẩu cái này tọa độ khi Liên tính không gian hệ dị năng giả không biết ngoại giới tọa độ, vẫn là có thể người rời đi nơi này. Nhìn lúc này có môn ra không được mà mấy người, Hoàn Diệp dập nghĩ đến bị hắn lăn lộn mau treo cái kia ba lâm tinh hệ không gian hệ dị năng giả, hắn cười tà khí mà cong lên tinh mắt, tới gần Nhan Thu Khả bên tai nói, "Khả Nhi, chờ chúng ta sau khi trở về, ngươi đem cái kia không gian hệ mục dịch không không gian nội đồ vật đều đoạt lấy lại đây đi, mục tộc bảy thành trước kia thứ tốt đều ở hắn nơi đó." "Nga, hành, trở về ta liền thu đi." Nhan Thu Khả khẽ gật đầu, phía trước nàng đến là không nghĩ tới việc này, càng không nghĩ tới một cái nhất lưu gia tộc đã sẽ đem đại lượng vật tư đều giao cho một người bảo quản, cũng không sợ bị cảm kích giả vòng giết. Ba Lâm tinh hệ mục tộc cùng Lam tộc là một, đều là nhất lưu đại gia tộc, loại này gia tộc tài nguyên tất nhiên là sẽ không thiếu, nhưng tộc trưởng lại xuẩn cũng không nên đem đại lượng vật tư đặt ở một cái không gian hệ dị năng giả kia, liền tính cái kia mục dịch không là mục tộc dòng chính, làm như vậy cũng quá mạo hiểm. Nhan Thu khả nào biết đâu rằng Một dịch dung sở dĩ trong không gian tái một tộc 7 thành vật tư, hoàn toàn là hắn cá nhân hành vi, mà nguyên nhân rất đơn giản, chính là một cái tham tự, càng bởi vì hắn cầm một tộc 7 thành vật tư, làm hắn càng tốt khống chế được một tộc. Mạch máu bị thân sinh tử nắm lấy làm tộc trưởng một dịch không chi phụ liền tính lại không thích hắn lần này tử, cũng chỉ có thể mở một con mắt, bế một chúng mắt. chương 353, truyền thống rừng cây chiến, tu. chương 353, mục dịch không ở hoàn diệp dập lăn lộn hạ, là gì đều nói không chỉ đem hắn vì sao sẽ theo dõi tinh sĩ chiến đoàn sự nói rõ ràng, càng là vì bảo mệnh cũng đem hắn không gian nội có một tộc bảy thành vật tư sự nói ra. Ở hắn xem ra, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ cần hắn không đem không gian nội vật tư lấy ra tới, căn bản là không cần lo lắng sẽ bị đoạt lấy đi, phải biết rằng giống nhau chỉ có thể là cao hơn một bậc không gian hệ dị năng giả, mới có thể vì thấp thượng một bậc không gian hệ dị năng giả tiến hành đoạt lấy. Nhưng cố tình hắn sở không biết, Nhan thu khả chính là một cái cao hơn hắn 2 cấp không gian hệ, này đối với hắn tới nói cuối cùng bảo mệnh lợi thế, ở hoàn diệp dập xem ra, một chút ý nghĩa đều không có, nhiều nhất cũng chỉ là làm hắn sống lâu mấy cái giờ. Đương nhiên không phải nói 5 cấp văn minh tinh hệ chung không có tới rồi dê cấp không gian hệ dị năng giả, chỉ là vô luận cái nào tinh hệ chung, không gian, quăng, à mấy hệ đều là thưa thớt, liền tính hiện tại có có thể chậm lại thời gian sói mòn nuốt không gian, nhưng không gian hệ dị năng giả tồn tại. Không phải nho nhỏ nút không gian là có thể bổ thượng năm cấp văn minh tinh hệ chung có mười mấy e cấp thượng không gian hệ dị năng giả liền rất không tồi càng đừng nói toàn bộ 5 cấp văn minh khu nội hiếm thấy đến con số d cấp không gian hệ dị năng giả nói trở về Hoàn diệp dập là nhất định sẽ không lưu lại một dịch không mệnh ai làm hắn tưởng tính kê tinh sĩ chiến đoàn ở Hoàn diệp dập trong lòng chỉ cần là nhan thu khả đổ vật ai nên động tâm tư hoặc đúng chẳng Hoàn diệp dập đều sẽ không bỏ qua càng đừng nói mộtc dịch không loại này dẫn đầu giả Mà lúc này đang cùng đại thụ chiến đấu ở bên nhau một bách tưởng cũng biết, cùng một dịch không là người một nhà. Giống giống, bị một bách nhất chiêu thương tới rồi thân cây chỗ đại thụ, giống giận lùi về cảnh, càng là ở nháy mắt, sở hưu nhánh cây toàn bộ thu hồi an tính lại, thật giống như phía trước chiến đấu cùng nó không quan hệ giống nhau, nhưng càng là như vậy, liền càng làm người càng thêm trong lòng bất an, một bách mấy người không tự giác ngừng thở. Mấy chục giây, lại hoặc là một phút, đại thụ từ hệ dễ bắt đầu chỉnh cây toàn bộ chuyển vi ngân bạch tàn mát ra màu trắng ngà vầng sáng, không những không trói mắt, còn cho người ta một loại ấm áp cảm giác, thấy như vậy một màn mấy người trong lòng càng thêm thấp phỏng, càng là nhìn không nguy hiểm đổ vợ, thường thường càng nguy hiểm, bọn họ càng thêm khẩn trương tiểu tâm lên. Xem ra bọn họ cái này muốn đoàn diện. Hoàn Diệp dập dựa vào nhan thu khả bên thai nói rõ ràng tùy ý, lại mang theo hàn cốt tiêu sát chi ý. Con hảo chúng ta tới chính là thời điểm, không nghĩ tới này không biết tên đại thụ ma thực đa dạng thật đúng là nhiều, toàn biến toàn biến Đây cũng là một loại năng lực. Nhan Thu Khả bĩu môi, đối với mấy cái tưởng cho nàng ngân hà tinh hệ xuống tay tinh hệ, bọn họ không lập tức nghĩ như thế nào diệt bọn hắn toàn bộ cao tầng cũng đã phát ngoại khai ân. Trong không khí màu sáng bụi, giống như cũng thay đổi nhan sắc. Nhan Thu Khả trực tiếp thả ra tự mình tinh thần lực, chuyển được thượng hoàn diệp dập, làm hắn xem rõ ràng hơn chút, là ở biến thành cùng thụ thân giống nhau màu bạc. Liên ở mục bạch mấy người đều phát hiện bọn họ chung quanh trong không khí bạc điểm khí, mấy người thế nhưng nháy mắt bị khống chế thân thể. Ánh mắt khô khan về phía đại thụ chẩm dãi đi đến, mà chính quan sát đến bọn họ nhan hoàn hai người, vào lúc này phát hiện phía trước bị đại thụ giết kia hai người thi thể, cư nhiên ở màu bạc quang điểm thế nhưng bắt đầu thong thả mà xa hóa lên. Nếu không phải nhan hoàn hai người dùng chính là tinh thần lực đang xem, cũng sẽ không phát hiện màu bạc quang điểm làm sự. Vẹo. Vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm, nhanh cây trực tiếp xuyên qua một người trái tim chỗ, mà bị nháy mắt nháy mắt hạ gục người nọ đến chết đều một chút dư thừa phản ánh, liền vô tri chết đấu. Nhan thu khả rất có hưng thú mà nhìn đã thay đổi vẻ ngoài đại thụ, nàng hiện tại không biết như thế nào cảm thấy, đại thụ phía trước bộ ráng, rất có thể là nó nguy trang, hiện tại xem ra là nó bị một bách thương tới rồi, mới trực tiếp thượng chân thân tới tìm về bãi. Xem ra này đại thụ không chỉ là có thể khống chế người như giật dây dối gỗ, cấp bậc cao đi lên, liền tinh thần cũng có thể ảnh hưởng a Chờ đại thụ đem mấy người đều giết, dùng kêu bạc điểm tiêu hóa sạch sẽ sau, nhan thu khả cùng hoàn diệp dập mới từ cách đó không xa thụ sau đi tới. Trên thực lực trên lệch làm nhan hoàn trực tiếp đem đại thụ toàn bộ đóng gói đổ tới rồi một cái phóng vật còn sống nhẫn không gian chung, này cũng coi như là đem cái đi đại thúc bất luận cái gì hoàn thành. Dù sao hắn muốn chính là sống thân cây, bọn họ cấp mang về một cây hoàn chỉnh đại thụ, hi vọng cái đi đại thúc có thể vừa lòng bọn họ chi kỷ hành vi. Cái đi đại thúc nếu là biết bọn họ mang về chính là cái tung tăng nhảy nhót thành thục ma thực, vẫn là hai e cấp trở lên thực lực, phòng chừng hắn nhất định sẽ bị khí khóc đi, hắn phía trước sẽ muốn lời nói còn không phải cho rằng nhan hoàn hai người nhất định sẽ thứ này đánh cái nửa tàn, hắn mới hảo tiếp thu à. Diệp dập, này manh khu trung kỳ quái thực vật có rất nhiều, chúng ta không bằng lại tìm một ít trở về. Hảo, hoàn diệp dập như thế nào sẽ cự tuyệt này khó được hai người thế giới, đã không có tinh sĩ chiến đoàn đám kia ra hỏa đương vạn nằm bóng đèn, hắn cảm thấy trước mắt xấu xấu đỏ thâm hoa, đều có vài phần đáng yêu. Đóa hoa hơi hơi run rẩy đỏ tươi phấn hoa tràn ra sau tự nhiên rơi xuống trên mặt đất, dung nhập trong đất Làm này diễm sắc đại đóa hoa thân run rảy gian, trong không khí mang lên mùi thơm lạ lùng. Số 2 trụ lâu Cơ hồ muốn đem người luyện hóa nhiệt khí dập tắt mà đến, cơ hồ làm người hít thở không thông, không biết từ nào toát ra tới hỏa, đột nhiên liền đem toàn bộ số 2 trụ lâu bao bọc lấy, mới trụ tiến số 2 lâu không 2 ngày thừa dung tinh hệ, ở phát hiện bọn họ bị biển lửa bao vây khi, một đám nghe theo phó đoàn trưởng chi mệnh, nhanh chóng lao ra trụ lâu. Nhiên, làm lâu chung trước mắt tối cao quan chỉ huy Thừa dung tinh hệ phó đoàn trưởng vẫn luôn chờ đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn khi, mới thoát đi ra biển lửa. Ai thành tưởng, vị này phó đoàn trường có chút vận đen vào đầu, mấy trăm hảo quân nhân lao ra trụ lâu đều không có việc gì, liền hắn này trụ thiếu tá đại nhân, ở lao tới khi, hai bay vạ gió toàn bộ tầng 20 đại lâu thế nhưng trong nháy mắt này sập xuống, còn không có chạy ra biển lửa thiếu tá đại nhân gặp gỡ thần trợ công, hắn liền kém như vậy một ngheo ngheo, liền trực tiếp bị trụ lâu áp thành nướng chín bánh nhân thịt. thiếu tá Trước mắt cảnh tượng làm người xem kinh hồn táng đảm, mới từ manh khu ra tới nhan hoàn hai người, vừa lúc liền xuất hiện ở nhất hào trụ lâu trong viện, lúc này bọn họ nếu là có năng lực cứu người, lại không ra tay cứu, liền có điểm nói quá khứ, cũng hảo tới bọn họ tới kịp thời, nếu tới muộn một bước, chỉ một bước, một thiếu tá liền thật sự treo. Đáng chết bối nội tinh hệ, bọn họ đây là dùng cái gì tài liệu kiến? Thừa dung tinh hệ quân nhân đầy mặt xanh mét, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, trong mắt tràn đầy tức giận, là ai? xuống tay lại là như vậy tàn nhẫn như vậy âm độc thủ đoạn cũng dám xử nếu hiện tại không phải ban ngày mà là buổi tối nghỉ ngơi sau lại phát sinh loại sự tình này thừa dung tinh hệ lần này tới quân nhân rất có thể có một nửa chết ở trận này hòa bên trong đối mặt số 2 trụ lâu thảm trạng nhan thu khả lại lần nữa làm lôi ca đem toàn bộ nhất hào lâu tinh tế quét ngắm một phen nàng nhưng không nghĩ tinh sĩ chiến đoàn cuối cùng cũng là như thế bọn họ cũng muốn như đối phương giống nhau chật vật chạy ra tới hào đi Nhan Thu Khả lo lắng chỗ có điểm ai, ai làm nàng tự tin tinh sĩ thành viên một đám đều là chạy trốn cao thủ, càng bởi vì dung lịch lần này sự phát, Nhan Thu Khả đã làm cho cả chiến đoàn đều đem tự động bảo hộ trang bị khởi động, chính là vương tái tây 10 vị hoàng cấp cơ giáp sư, Nhan Thu Khả đều cho bọn họ nhị kiện bảo mệnh đồ vật. Nhan Thu Khả cứu người, liền trực tiếp hồi nhất hào chủ lâu, lúc này nàng cứu người có thể, lại là không thể đem tự mình đạt đi vào, hiện tại Ngân Hà tinh hệ ở năm cấp văn minh khu trung. Một chút địa vị đều không có, thừa dung tinh hệ cùng bối nội tinh hệ là lúc sự, bọn họ vẫn là không đúc kết đi vào hảo. Biết số hai chủ lâu ra vấn đề sau, bối nội tinh hệ bị động lên, càng làm cho bối nội tinh hệ ném mặt mũi. Lão đại, hậu thiên giao lưu hội mới chính thức bắt đầu, chúng ta hiện tại làm cái gì a Ui, các người muốn hay không chơi hạ này nằm cấp văn minh tinh hệ chung nhất hỏa trò chơi. Hảo chơi sao? Ai biết, nơi này là thuần trò chơi, cũng không biết được không chơi. Gọi là gì? Yếm ổ phi si ố hếp sai cha, cha. Tiêu vạn năng dưỡng thành, là cái thực đặc biệt. Dưỡng thành. Nhan thu khả chiều chiều khoe miệng, nghe nhà mình tiểu đồng bọn sở liêu vạn năng dưỡng thành cho chơi. Nàng rất muốn nói, này nhất hỏa chính là trước đoạn thời gian nhà mình lôi ca làm ra tới thai họa người ngoài. Bên trong thiệt tỉnh không có một chút hữu dụng nhưng học đồ vật nàng không biết muốn hay không ngăn cản bọn họ cũng đi bị thai họa thứ A. Chính dây dưa muốn hay không nói nhan thu khả, ở nàng còn không có tới cấp nói khi. Đã bị mấy cái cô gái nhỏ mà đáp ứng đi theo bọn họ cùng đi chơi chơi. Nhan thu khả đều đáp ứng rồi, hoàn diệp dập tự nhiên cũng sẽ đi theo. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến, nhà bọn họ lao đại chờ tiến vào giả thuyết vạn năng dưỡng thành trò chơi khi, nàng có bao nhiêu buồn bực. Vạn năng dưỡng thành kỳ thật là một cái sinh hoạt năng thủ dưỡng thành trò chơi nhỏ, sẽ hỏa nguyên nhân là tình tế thiết kế cùng duy mị cảnh tượng, nói cái kêu lý ra tay thiện nghệ, kỳ thật chính là học tập xử lý ra vật. Ở tinh tế thời đại nào còn cần tự mình động thủ xử lý trong nhà, đều dùng ra chính người máy. Còn có chủ nghệ học tập, trong trò chơi nhưng không có lượng ra địa cầu cách làm, tất cả đều là tổng hợp ngũ cấp văn minh khu nấu ăn kinh nghiệm làm ra dạy học hệ thống, mà khác sinh hoạt thượng tiếp xúc đến các ngành các nghề đều có. Trò chơi này người chơi có thể chỉ học cơ sở, cũng có thể soát đến cao cấp nhất, mà căn cứ người lựa chọn học tập nội dung, tốt nghiệp sau liền sẽ được đến tương ứng công tác. Trò chơi này có điểm như là làm người sắm vai các ngành các nghề nhân vật trò chơi. Làm Nhan Thu khả buồn bực chính là lôi ca thật đúng là tưởng thai họa ngũ cấp văn minh khu hành vi, lựa chọn nhân vật chung, thế nhưng còn có chuyên nghiệp giáo dục hoàn mỹ tình phụ này một khóa. Thượng trăm loại học tập chuyên nghiệp, Nhan Thu khả trực tiếp liền tuyển học bá, trò chơi giả thiết chung, chỉ có học bá người này vật thiết kế có thể nhiều phương diện học tập, sẽ không bị lúc ban đầu lựa chọn hạn chế đến. Vì thế một cái tóc vàng mắt xanh mang theo đại đại mắt kính tiểu học bá liền ra đời. Tiểu học bá lên sân khấu khi cũng chỉ có 12 tuổi, tưởng trưởng thành lên, nàng nhưng có vội Cảnh báo cảnh báo, có phi pháp kẻ xâm lấn, trò chơi ở 5 giây sau tự động đóng cửa. Mới lên sân khấu liền gặp gỡ sự, nhan thu khả cảm thấy nàng thật đúng là cùng giải trí vô duyên, nàng chính là tưởng chơi một lát, nhìn xem, này không phải lại gặp gỡ sự, dù sao nàng chính là cái bị buộc một hai phải mau mau trưởng thành lên không thể, rời khỏi trò chơi, nhan thu khả đến là không có trước tiên liền rời đi thế giới giả thuyết. Và năng dưỡng thành trò chơi lôi ca làm ra tới khi, không chỉ là nó, ngay cả nhan thu khả đều không có nhìn liếc mắt một cái. Tất nhiên là đối trò chơi thiết kế sớm đã trong lòng biết rõ ràng, trực tiếp có thể hảo trình tự liền ném một bên. Lần này sẽ bị người từ ngoài đến đưa tới, tất nhiên là có chút không vui. Còn hảo lôi ca không có cảm tình chính tự, nếu không, lần này nó nhất định sẽ tạc bao. Ở nó điệu bàn đánh nó này siêu cấp trí nào muốn thủ chứng người, lôi ca như thế nào sẽ làm người ngoài được chỗ tốt. Nhan Thu Khả là sẽ không tham dự đến lôi ca cùng kia hacker chơi thượng miêu diễn lao thử trò chơi, liền ở cuối cùng hảo hảo tể đối phương một phen. Đi ở bối nội chủ thành thế giới giả thuyết chung, nhìn nơi này đồng dạng vì quân đội giao lưu hội mà làm chuẩn bị các nơi, Nhan Thu cũng vô tâm tình ở chỗ này dừng lại. Rất nhỏ tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhan Trí từ bên hông rút ra tiêu âm thương, dựa thụ mà đứng, một khi có địch nhân tiến vào tầm mắt liền chỉ có thể nhanh chóng làm hắn không ra bất luận cái gì thanh âm chết. Nếu không, bọn họ rất khó không bị địch nhân bắt lấy, phải biết rằng đối phương cũng là quân đoàn trung tinh Anh. Cách đó không xa nhan mánh nhẹ nhàng mà hít sâu một hơi, lúc này đây, chỉ sợ lại là một hồi ác chiến, bọn họ thật không nghĩ tới, tinh tế thời đại quân đội giao lưu hội, đi lên không phải so dị năng hoặc máy móc, ngược lại là nhất truyền thống rừng cây chiến, bọn họ ở tiến vào cái này rừng cây sau, trong cơ thể dị năng đã bị hạn chế. Còn Hảo chính là thể thuật khí kinh vẫn là có thể phát huy tam thành uy lực. Để cho bọn họ bất đắc di chính là, lần này rừng cây đều là tùy cơ phân tổ. Bọn họ tinh sĩ chiến đoàn 6 đại đội, tiến 40 tiểu tổ, đều bị đánh tan một lần nữa hợp thành một đám 7 người tiểu đội. Còn Hảo tự ra láo đại vẫn luôn cũng chưa phân quá xa gần mà đối bọn họ hướng luyện. Liền tính là bên người đồng bọn không phải cùng tổ thành viên, kia cũng không cần lo lắng lẫn nhau chi ra năn ý. Cái này làm cho bọn họ không cần lo lắng nhà mình đội viên. Tinh sĩ chiến đoàn là một cái trình thể an ý độ xem cũng không phải là các đội nhăn manh cộng sự thương thành yly ở đứng ở thụ bên cạnh Loang lổ ánh mặt trời chiếu giỏi hắn đồ mãn về sáng mặt vốn dĩ Tuấn Tú diện than khuôn mặt càng là nhìn không ra cái gì te phong lấm lẫm đếnôi hắn đồ đầy mặt vệ sáng cũng không phải là lần này giao lưu hội yêu cầu đối với từ ngân Hà tinh hệ đi ra liên bang quân nhân ngụy trang là bọn họ ở trường quân đội khi nhất cơ sở học tập bên trong mà ở nghe được là truyền thống rừng cây thời gian chiến tranh Toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn không chỉ là tướng quân trang đều đổi thành mê màu đồ tắc chiến, ba lô trờ sở yêu cầu cơ bản độ dùng, nên đổi tốt hành trang cũng đều ở trước tiên đúng chỗ. Mà tinh sĩ chiến đoàn này một phen biểu hiện làm mặt khác tinh hệ quân nhân càng thêm xem trọng liên bang quân nhân, càng đối thần bí ngân hà tinh hệ tò mò không dị, là như thế nào liên bang giáo dục ra như vậy xuất sắc quân nhân, bọn họ còn đều chỉ là thiếu niên, lại hành vi cử chỉ không nhiều lắm bọn họ một đám sống ngàn năm nhãn hiệu lâu đời tinh anh quân kém càng là so với bọn hắn còn muốn càng rán tiến rừng cây mà ngụy Trang Hảo tự đã. Phải biết rằng truyền thống rừng cây chiến, ở nhập lâm sau, bọn họ sở mang nút không gian, dị năng chờ đều ở trong rừng sử dụng không được, hết thể đều chỉ có thể dựa bọn họ bản thân phát huy. Càng thiên toái chính là, rừng cây thực quảng mà trong rừng không phải có địch nhân, còn có đều là một cái chiến đoàn đồng bọn này muốn môi đội ở đối phương còn không có tới gần trước liền phải phân rõ là địch là bạn đồng thời, chỉ cần có sở hành động, liền tính là hữu cũng chỉ có thể phân ra thắng bại. Đồng dạng, nếu trước tiên phát hiện là hữu, hai bên đều không có công kích quá đối phương, cũng là không thể hội hợp ở bên nhau hành động, chỉ có thể tách ra tiếp tục thanh trừ không thuộc về cùng chiến đoàn mặt khác quân nhân. Một người nam nhân nhẹ nhàng bò lên trên thủ trong tay súng ngắm nhanh chóng nhắm ngay người tới phương hướng. Còn lại người cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đây là bọn họ lần đầu ở trong rừng cây gặp gỡ mặt khác tiểu đội, bọn họ từ phát hiện đối phương khi, cũng đã sáng tỏ kia không phải tự mình người Nơi này là truy binh tứ phía rừng tây, bọn họ muốn ở chỗ này sống thượng 7 ngày, trừ bỏ một khẩu súng, một cây đao, bao nhiêu chỗ chống đạn cùng tự mình chuẩn bị tam bình dinh dưỡng tệ, liền không có bất luận cái gì vật tư, đối với loại này quan súng, bọn họ cũng chỉ có thể đánh cướp mặt khác tiểu đội đổi đến càng nhiều vật tư. Tại đây rừng cây nếu bị bắt được, liền tính đào thải, trở thành đối phương chiến đoàn điểm điểm, bọn họ là sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Hôm nay là nhan trí bọn họ tiểu đội tại đây rừng cây ngày đầu tiên. Bọn họ cũng coi như may mắn, mới bị đầu hàng đến nơi đây, là có thể gặp gỡ mặt khác tiểu đội, chỉ cần bắt lấy cái này tiểu đội, bọn họ liền có gấp hai tài nguyên nhưng dùng, ba lô cũng không cần chỉ là chống chân không vài món đồ vật. Trên tay tay súng bắn tỉa đã nhắm ngay tiến đến tìm tòi bọn họ trong đó một người, tay súng bắn tỉa Hàn Phồn hơi hơi gợi lên khóe miệng, thầm nghĩ, ha hả, bối nội tinh hệ chiêu thức ấy thật đúng là tàn nhân a. Không cần xem thường hắn thương viên đạn, tuy rằng trang chính là không đạn tháo. Nhưng là đánh vào trên người vẫn là rất đau. Đang ở mang đội tiểu tâm siêu tầm đi tới áo chí tinh hệ thứ 7 tiểu đội anh nhân thượng ý đột nhiên cảm thấy có người nào ở nhìn chầm chầm chính mình, còn không chờ hắn phản ứng lại đây, tiếng súng đã văng lên, không đạn pháo đánh vào hắn trên người, hắn đã chết. Cùng thời gian, tiếng súng nổi lên bốn phía, hai bên đều nhanh chóng muốn tiêu diệt đối phương tiểu đội, mà sớm tại nơi này mai phục tốt nhan trí này thứ 19 tiểu đội, tự nhiên muốn so áo chí tinh hệ thứ 7 tiểu đội ưu thế lớn hơn nữa. Chờ hàn phồn thu hồi súng ngắm khi, dưới tảng cây chiến trường đã tới rồi kết thúc, đối phương cũng chỉ dư lại tiểu đội còn ở, mà bọn họ liền tính dùng chính là tiêu ám vũ khí, cũng muốn nhanh chóng giải quyết hảo nơi này, lập tức rời đi, tất nhiên là mai phục tại trên cây, muốn gần nhất hạ thụ thu thập bọn họ chiến lợi phẩm. Bên kia nhan mánh cũng ở tiếng súng dừng lại khi, trường rút ra nhận đầu, không lưng chậm dài hướng tới này chi tiểu đội tiểu đội trưởng cọ qua đi, bắt đầu thông thả mà tới gần hắn ẩn thân đại thụ phía sau. Nhan trí thế nhưng vào lúc này bại lộ ra thân hình tới, cũng là, đối phương hiện tại rõ ràng chỉ có một chiến lực tại như vậy rằng có đi xuống đối bọn họ thực bất lợi, nhưng nếu là làm kia tiểu đội trưởng cùng bọn họ háo đi xuống, chờ tới rồi mặt khác tiểu đội tới rồi, bọn họ này một đội liền phải bị động, kia tiểu đội trưởng, phỏng trừng cũng là như vậy tính toán, tự mình toàn đội quải, như thế nào cũng muốn lôi kéo bọn họ này một đội hung thủ trang bị. Tới rồi lúc này, trừ phi bọn họ tiểu đội có người đi ra ngoài, Bằng không rất khó đánh tới rời đi kia tiểu đội trưởng lực chú ý. Đồng đội thực mau phát hiện nhan trí ý đồ, vì thế liền lén lút bắt đầu hiểm hộ khởi nhan manh hướng đi tới, càng là chú ý bảo vệ tốt nhan trí, không cho hắn thật sự thành sống địa, chờ tiếp theo khởi bị đem thành tử thi cấp mang đi. Một phút lúc sau, rốt cuộc sờ đến khoảng cách áo chí thứ 7 tiểu đội trưởng không đến 1 mét khoảng cách, hắn hướng về phía các đồng đội đánh cái thủ thế, tiếng súng đột nhiên ý bạt, nhan trí càng là cả người đều đi ra thụ sau. Đang muốn đối nhan trí hạ độc thủ tiểu đội trưởng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại không có thời gian nghĩ lại, hắn đến nắm chặt cơ hội này, cũng làm đối phương giảm quân số, không thể làm này đàn nhãi danh tất cả đều chạy mất, kéo thời gian thật đúng là không bằng làm hắn vì tự mình tiểu đội báo thù càng làm cho hắn vừa lòng. chương 354, đội trưởng quan trọng, Tu. Nói thật, lúc ban đầu bị đánh lên khi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái thứ nhất chiêu gặp gỡ sẽ là lần này giao lưu hội trung tuổi nhỏ nhất liên bang quân nhân, càng là không thể tưởng được này đàn tiểu gia hỏa như thế, mới ra tay liền hung hăng mà giáo hấn bọn họ này đàn nhãn hiệu lâu đời các tiền bối. Nếu bọn họ không phải ngân hà tinh hệ quân nhân, hắn nhất định sẽ thập phần tâm hỉ có như vậy một đám hổ bối nhận ca, nhưng làm áo chí tinh hệ quân nhân, đối với mặt khắc tinh. Hệ quân nhân năng lực như thế cường hãn, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là hâm mộ ghen ghét, sao bọn họ áo chí tinh hệ liền không có nhiều như vậy ưu tú bối Ai nha? Nay thật đúng là một đám làm cho bọn họ lại yêu thích lại đau đầu tiểu gia hỏa nhóm. Thật không biết ngân hà tinh hệ liên bang công dân có phải hay không tất cả đều như thế, trời sinh quân nhân. Mỗi tiểu đội trưởng hơi chút như vậy vừa thất thần, nhan mãnh liền thừa dịp cơ hội này hướng tới hắn nào tới. Đông nhiên cảm giác sau lưng có người tiểu đội trưởng, chạy nhanh cầm thương xoay người, lại không ngờ, có một phen trùy thủ so với hắn còn nhanh, đã ngừng ở cổ hắn bên cạnh. Nhan mánh ha hả cười, lộ ra một ngụm trắng tinh nha. Đa tạ các tiền bối đưa tới súng ống đạn dược. Có này đó, chúng ta chỉ cần lại kiên trì hai ba thiên, các đồng bọn tốc độ quét tước chiến trường, mang đi có thể mang đi. Đi ra đương sống bia ngắm nhan trí nhẹ nhàng phun ra một hơi, còn hảo tự ra hỏa bạn hành động đủ cấp lực, không thật sự làm hắn trở thành tử thi nhất tộc, hắn mới không cần sớm liền quải trở về chờ đoàn người đi cười nhạo hắn. Nhan lượng từ trên cây nhảy xuống, cũng lộ ra một hàm răng trắng. Yên tâm, thu hoạch chiến lợi phẩm loại sự tình này, chúng ta là càng hiểu Một cây viên đạn cũng sẽ không rơi xuống, dinh dưỡng tề cũng không có thể thiếu. Nghe thế sống, trên mặt đất bảy cụ tử thi đồng thời vô ngữ, này mấy cái tiểu tử thúi cũng không biết làm loại sự tình này đã làm bao nhiêu lần rồi, nếu không cũng sẽ không nói thu hoạch chiến lợi phẩm nhất tam hiểu. Xem như bị lao cổ tiểu đội trưởng dựa ngồi ở trên cây, không tiếng động mà tìm hỏi sát hắn nhăn mánh, bọn họ như vậy đã kích người thật sự hào sao. Từ khai chiến đến bây giờ, không đến 10 phút, khiến cho bọn họ này một tiểu đội toàn treo. Cái này làm cho bọn họ thực mất mặt. Kỳ thật tinh hệ gian mỗi lần giao lưu hội sẽ chọn dùng cái gì hành sự, chính là bối nội tinh hệ ban tổ chức đều không thể biết được, mà chân chính biết sẽ là cái gì hành sự giao lưu hội là ở cuối cùng khi, thông qua mấy đại tinh hệ đầu não cùng nhau rút ra nội dung, như vậy tất nhiên là sẽ không phát sinh có người trước tiên biết, tiến hành trước tiên chuẩn bị khả năng, cũng liền bởi vì như thế, chính thành một lần nữa tổ tốt tiểu đội lẫn nhau chi ra nan ý không đủ, liền tính là tinh anh. Không có một vài thiên ma học làm cho bọn họ hành động ăn ý lên thật sự rất khó. Cũng bởi vì như vậy, lúc ban đầu tất nhiên là sẽ tiện nghi tinh sĩ chiến đoàn. Han Fun Thu hiếu chiến lợi phẩm, nghe vậy liền cười, kia đương nhiên. Nếu là không có các tiền bối cung cấp đồ ăn, chỉ sợ chúng ta liền phải chính mình nghĩ biện pháp lương ăn, như vậy sẽ thực tiện nghi bại lộ chúng ta này một tiểu đội. Thương Thành Ý liền một mặt, lấy đi anh nhân thượng ý đồ vật, còn thực đáng giận rời đi khi bung một đóa tiểu bạch cúc ở trên người hắn, làm cho anh nhân thượng ý vừa buồn cười lại có thể khí. Thật là cái ý xấu tiểu tử thúi, này cho hắn một cái đại người sống đưa ma, hắn cũng nghĩ ra được. Thấy như vậy một màn nhan nhanh lắc đầu, Thu hảo tiểu đội trưởng trên người đồ vật, ra tiếng nói, đi thôi. Một đám người nhanh trong chui vào trong rừng, đảo mắt liền nhìn không thấy. Người đều biến mất khi anh nhân thượng ý đứng dậy đem tiểu Bạch Cúc lấy ở trên tay, hắn hướng về phía tiểu đội trưởng nhún nhún vai, cười bất đắc gì nói, cái này hảo, nhân ra một cái không bị thương, chúng ta lại cấp liền oa bưng. Mắt khác mấy cái tử thi cũng vào lúc này Sôi nổi đứng lên, bọn họ đến không đối tự mình mới nhập rừng cây đã bị độ diệt có bao nhiêu đại khó chịu, quân nhân đối với cường giả tôn trọng muốn so người bình thường đều cường, bọn họ kia không bằng người, vấn đề ra ở bọn họ tự thân thượng, sẽ không bởi vậy liền đoán giận đối thủ. Thật là một đám không đơn giản thiếu niên quân nhân, ta thật tò mò kia liên bang là như thế nào giáo dục bọn họ tiểu binh viên, như thế nào sẽ ở đánh tan nguyên đội sau, còn có thể như thế ăn ý. Tiểu đội trưởng ngồi dưới đất, dựa vào trên cây, đều ngồi xuống đi. Chúng ta chờ tới đón chúng ta huyền phủ xe đi. Toàn bộ rừng cây đều bị theo dõi, vô luận là nơi nào phát sinh sự tình, đều sẽ trước tiên hiện ra vào lúc này chính chú ý bọn họ mỗi đại tinh hệ dẫn đầu nơi đó. Anh nhân một ngông ngồi ở hắn bên người, đóng mắt, ngươi nói, bọn họ như vậy mất mặt, có thể hay không trở về đã bị ném đi một lần nữa đặc hơn à. Tiểu đội trưởng cười cười, nhìn về phía nhan mánh đám người đảo tẩu phương hướng, có chút ý vị thâm trường nói, tiểu tử ngươi liền không cảm thấy, chúng ta đều như vậy. Mặt khác gặp gỡ liên bang quân nhân tiểu đội sẽ có như thế nào kết cục, yên tâm đi, xui xẻo tuyệt đối sẽ không chỉ có chúng ta một tiểu đội, rất có thể chúng ta còn không phải đệ nhất chi bị đào thải bị loại trừ tiểu đội. Chính như hắn tưởng giống nhau, ở nhan mánh bọn họ này một tiểu đội kết thúc chiến đấu trước, sớm tại rừng cây một khác đầu nhan tây dẫn dắt tiểu đội đã ở trước tiên mang theo thu hoạch đồ tốt rời đi, mà bọn họ kia một tiểu đội toàn bộ chiến đấu xuống dưới chỉ dùng 5 phút, ai làm kia một tiểu đội có hai cái tinh sĩ chiến đoàn cô gái nhỏ ở Mặt khác không nói, ở tinh sĩ chiến đoàn nội, đáng sợ nhất chính là bị nhan thu khả túng sủng mấy cái cô gái nhỏ cái. Cho nên, lần này phân đội sau đương nhan tây cùng thân linh khinh ở một tiểu đội khi, tinh sĩ chiến đoàn sở hữu thành viên, chính là nhan tâm hẳn những cái đó đại nhân, đều ở trong lòng vì tương lai muốn gặp gỡ bọn họ tiểu đội quân nhân nhóm BI 3G, này hai cái cô gái nhỏ ở bên nhau, tuyệt đối sẽ thực tàn bạo mà hành hạ đến chết được nhân. Tinh sĩ chiến đoàn nhưng không hiểu được bọn họ ra tay có bao nhiêu khiếp sợ mặt khác tinh hệ quân nhân, bọn họ một đội đội ở rừng cây thu hoạch mặt khác tiểu đội, đem liên bang quân nhân xuất sắc chiến nhớ hiện ra ở chúng tinh hệ trước mặt, làm cho bọn họ không nên coi thường ngân hà tinh hệ. Lần này quân đội giao lưu hội, không cần xem chỉ định tới tham gia chính là 800 người, nhưng chân chính tiến vào rừng cây chiến, mỗi cái chiến đoàn cũng chỉ có một nửa, sẽ như thế tắc pháp, kỳ thật chính là các đại tinh hệ đối lẫn nhau đều không phải tin tưởng. Bọn họ bảo tồn một nửa chiến lược bên ngoài, cũng liền giảm bất nào đó âm hưu, tuy rằng nếu là nào đó tinh hệ thật sự có âm mưu tưởng ở chỗ này diệt đối địch tinh anh chiến đoàn. Nhưng cũng muốn minh bạch, bọn họ động thủ khi, trên tay có binh đối địch phương, cũng có thể hy sinh tự thân, đem chi toàn kéo xuống nước, đây mới là môi đại tinh hệ chiến đoàn lưu lại nhân thủ chủ yếu mục đích. Nhan thiếu tướng, các người liên bang quân nhân đều như thế lợi hại. Ngồi ở phòng điều khiển nội, chú ý toàn bộ rừng cây chiến mấy chục người Ở nhìn đến tinh sĩ chiến đoàn biểu hiện sau, hâm mộ ghen ghét đồng thời, cũng càng muốn hiểu biết liên bang quân nhân càng nhiều tin tức, này không, liền có mở miệng hỏi. Nhan thu khả tùy ý nhìn mắt mở miệng ba lầm tinh hệ dẫn đầu, nàng tất nhiên là minh bạch kia lệ ti làm đi qua ngân hà tinh hệ, lại bởi vì nàng chỉ là đi chơi, căn bản là không có thu thập ngân hà tinh hệ tư liệu, lại ở nhập quân bộ sau đó không lâu, liền gặp gỡ hoàng gia năm thiếu, tâm tư đều dùng ở hoàng gia năm thiếu trên người, hơn nữa nàng vốn là chỉ là cái nho nhỏ hậu cần binh càng là đối liên bang quân nhân một chút đều không hiểu biết. Mà lần thứ hai nàng ở xuất hiện ở ngân hà tinh hệ khi, liên lượng ra thân phận, liên bang sao có thể làm nàng cùng sở mang đến người có cơ hội sở thấu liên bang tin tức, liền tính bọn họ mang đi hoàn gia phụ tử, lấy hoàn diệp dập bọn họ đối ba lâm tinh hệ vốn là ôm ác ý mà đến, như thế nào sẽ làm làm tộc ở bọn họ nơi đó được đến liên bang nội tình, cho nên ba lâm tinh hệ nơi đó căn bản là không có nhiều ít về ngân hà tinh hệ tin tức. Con hảo Chúng ta từ 3 tuổi liền ở tiếp thu trong tộc huấn luyện, tới rồi 6 tuổi liền ở tiến vào học viện tiến vào chính thống giáo dục, mãi cho đến tiến vào quân bộ. Chúng ta cơ hộ đều là ở huấn luyện cùng trong thực chiến vượt qua. Đối với mặt khác bất đồng đội quân nhân tới nói, chấm điểm trọng tổ đối bọn họ yêu cầu ma hợp kỳ. Nhưng chúng ta từ nhỏ thống nhất giáo dục, đã là các phương diện vốn là đều có lẫn nhau. Ở ăn ý điểm này thượng, chúng ta so mặt khác chiến đoàn trọng tổ sau, phải có ưu thế rất nhiều. Nhan thu khả nhàn nhạt lời nói đem ba lâm kia phương trong lời nói ám nghiệm châm ngòi nhẹ nhàng mang quá, trả lại cho mặt khác dẫn đầu tìm về một ít mặt mũi nghe một chút mọi người đều nói, bọn họ là thống nhất giáo dục học đều giống nhau, tự nhiên sẽ có chút ăn ý, điểm này mặt khác tinh hệ chiến đoàn dẫn đầu ám chi tâm kinh cùng liên bang đối quân nhân quá sớm bồi dưỡng. 3 tuổi, ở mặt khắc tinh hệ tối cao tiến vào vườn trường chính là 12 tuổi, ở bọn họ hoàn toàn có thể cố gắng lý giải đối mặt tự mình nhân sinh tuổi, học viện mới tuyển nhận học viên Mà liên bang thế nhưng là từ hoa hoa nắm lên mà qua sớm dưỡng thành bọn họ thói quen thật đúng là có thể giáo dục ra một đám lại một đám xuất sắc quân nhân làm phó quan Trang bị nhan thu khả cùng nhau tới hoàn diệp dập ở trong lòng vì nhà mình Khả nhi nho nhỏ nghịch ngậm âm thầm cười khẽ nhà hắn Khả Nhi là chưa nói dối khá vậy cho mọi người càng nhiều não bổ không gian rõ ràng chỉ là bộ phận nhập viện thống nhất giáo dục nhưng nàng tỉnh đi một ít giải thích kêu ý nghĩa liền khác biệt lớn liên bang chân chính có thể đi vào học viện cũng chỉ có một thành Mà có thể khảo cùng trưởng quân đội liền một thành đô không có, nhưng nhan thu khả trong lời nói hố, thực tiện nghi làm người cho rằng liên bang sở hữu hoa hoa đều là từ trẻ nhỏ khi liền thống nhất giáo dục. Loại này giáo dục phương thức mặt khắc tinh hệ như thế nào sẽ không rõ, hoàn thành chính là bồi dưỡng ra một đám lại một đám quân nhân tiết ấu. Mặt khác tinh hệ không phải không nghĩ tới muốn sớm giáo dục tân người nối nghiệp, mà bọn họ lại chỉ có thể làm được lựa chọn tính đem một ít không cha không mẹ cô nhi như thế giáo dục, tương lai trở thành các tinh hệ cuối cùng át trù bài. Mặt khác gia đình hài tử đều là từ nhỏ chịu người nhà sủng, tinh tế pháp cũng quá thiên hướng hài tử, mới có thể định ra 12 tuổi nhập học. Nhìn nhìn không chung, nhan khỉ tạm thời nhẹ nhàng thở ra, còn có một ngày, không có gì bất ngờ xảy ra thẳng đến kết thúc, bọn họ cũng đuổi không kịp chúng ta. Nghe được lời này, còn lại 6 cá nhân toàn ngồi ở trên mặt đất. Nhan tinh sờ sơ bụng, tâm, lộng điểm cái gì ăn đến đây đi. Ta mau chết đói. Nhẫn nhẫn đi. Chờ trở về lao đại sẽ cho chúng ta thêm cơm. Nhan khỉ bất đắc dĩ mà lắp đầu, từ ba lô móc ra một khối kẹo sữa, nhanh chóng cắt ra đóng gói, cắt thành hai khối, ném cho nhan tinh một nửa lúc sau, mới đem một nửa kia nhét vào ba lô. Tinh, ngươi liền chắp và ăn một chút đi, vẫn kia còn có hai khối, lấy ra tới phân, từng người ba lô nhìn xem còn có đường khối sao, nhiều cũng phân ra tới. Nhan tinh lấy lại đây đổ đến trong miệng nói, thật là, bọn họ như thế nào liền không cho chúng ta mang chocolate, liền kẹo sữa cũng chỉ làm chúng ta mang theo năm khối. Này lại không phải bồi dưỡng tề, đến mức này sao? Nói đến này, mặt khác mấy người cũng có bực mình, bọn họ lao đại vì làm cho bọn họ mang lên năm khối kẹo sữa, liền mặt khác dự thi quân nhân đều cho một phần, nếu không phải bọn họ tra quá kẹo sữa chỉ có thể xem như đồ ăn vặt, cũng sẽ không làm cho bọn họ mang lên, mà phía trước chuẩn bị cho cô lết nhiệt lượng cao, tất nhiên là không cho bọn họ mang theo. Vẫn luôn rất ít chịu loại này ủy khuất tinh sĩ chiến đoàn một chúng, thiệt tình không thích uống dinh dưỡng tề. Liền tính một chi dinh dưỡng tề có thể thỏa mãn bọn họ một ngày sở yêu cầu nhiệt lượng, nhưng kia cũng so ra kém đồ ăn chung trong miệng hạnh phúc cảm. Trở về ta muốn ăn thịt kho tàu, dưa gang sương sườn, còn muốn uống chàn đầy một chén lớn sữa tươi. Hảo! Lão đại nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nhan khỉ gật gật đầu, bọn họ trung tinh đối không có mị thực bán niệm là sâu nhất, đừng xem hắn hiện tại tiểu khí, nhưng này 6 ngày trừ bỏ đối không có mị thực nho nhỏ báo ván ngoại, mặt khác thật là một chút đều không hàm hồ. Phía trước người cái tiểu đội trung ý xem thường tinh tiểu tử này, cũng bởi vì tại đây loại dị năng không thể phát huy khi, người nọ đối tinh đặc thù thể chất miễn dịch, mới muốn đối tinh hạ độc thủ, lại đến cuối cùng, trực tiếp bị tinh hạ nặng tay, cũng là vì tinh ra nặng tay đã thương người, mới làm cho bọn họ không thể không trốn. Cái kia không phẩm ra hỏa thế nhưng có thân thể thuật lợi hại huynh trưởng, còn ở cuối cùng vi phạm quy định cho hắn huynh trưởng để lại ám hiệu, hào xảo bất xảo còn làm đối phương phát hiện ám hiệu, mới mang theo đội viên đuổi giết bọn họ cho tới hôm nay Lấy bọn họ này một tiểu đội lực lượng, tất nhiên là đánh không lại kia một đội, chỉ phải bất đắc dĩ mà thoát đi, mà này một đuổi một chạy đều đã qua đi ba ngày, làm cho bọn họ vận khí không tốt là, cái kia tiểu đội vẫn luôn đều có thể tìm được bọn họ, mà bọn họ này ba ngày một lần đều không có gặp gỡ tự mình người. Nhan khỉ đến là không thèm để ý nhan tinh đưa tới phiền thoái, nói thật, bọn họ tinh sĩ chiến đoàn nhất sẽ hố người trong nhà, còn không phải là bọn họ lao đại, liền bị hố thói quen, đối với loại này dẫn bọn hắn đã sớm miễn dịch. Càng là đã dương thành tự ngược tập tính, này 3 ngày lạc trốn những người khác sẽ cảm thấy bọn họ đáng thương không ngạo cốt. Lại không biết, bọn họ này ba ngày cũng là đem kia tiểu đội hô thực thảm. đương tưởng rằng kia tiểu đội vì sao rõ ràng thực lực mạnh hơn bọn họ, lại nhiều lần làm cho bọn họ chạy trốn thành công, lúc sau còn làm cho bọn họ lại đuổi theo. Trong lúc này phòng điều khiển nội dẫn đầu xem rõ ràng, nhăn khỉ bọn họ này trốn một đường đại đa số thời gian đều lãng phí tự cấp truy bọn họ tiểu đội đào hô thượng. Cái kia tiểu đội đuổi theo dọc theo đường đi, không thiếu gặp gỡ đủ loại chuyện phiền thoái, như không cẩn thận bị trong rừng biến dị thú đương được kê. Phải biết rằng này trong rừng cây biến dị thú cấp bậc chỉ có 3-4 cấp, so với bọn họ này đàn người ngoài giả đều thượng, cửu cấp thượng, biến dị thú thấy đều chỉ biết xa xa tránh đi, nơi nào sẽ bị biến dị thú quân công. Đối phương không phải không nghi ngờ có người cho bọn hắn hạ bộ, không biết có thể cái gì làm cho bọn họ thành dẫn thú thú sống sinh vật. Nhưng chính là không thể tưởng được việc này là vẫn luôn đang lẩn trốn nhan khỉ bọn họ này tiểu đội làm hào sự. Trong rừng hiện thải dược thảo có thể thành dẫn thú phấn, tất cả đều rơi tại đối phương đuổi theo trên đường, mà kia dẫn thu phấn chỉ có ở gặp gỡ thể nhiệt khi, mới có thể phát huy dược hiệu, cho nên giải thuốc bột chỗ không khác thường, mà dính thượng dược phấn 7 người liền xui xẻo. Biến dị thu thực lực nhược không gì, có thể phiền khi bọn họ là được. chương 345, mang tiểu bao tử đặc hấn, canh một Bởi vậy có thể thấy được. Nhan khỉ bọn họ không phải không thể tránh thoát, rõ ràng chính là câu đối phương chơi, cũng bởi vì như vậy, mới làm cho bọn họ này một tiểu đội không có thời gian bổ hóa, mới có thể cho tới hôm nay đạn tận lương tuyệt, chỉ phải thật sự tránh thoát, không ở câu kia đội chơi. Muốn hỏi nhan khỉ như thế nào sẽ không ở lần đầu tiên cùng chi đối thượng sau liền ném đối phương, còn không phải là vì nhà mình mặt khác tiểu đội đồng bọn an toàn, như vậy một tổ trong 7 người có 5 người đều là thể thuật cao thủ tiểu đội, phong tới nào đều là đại sát khí. Nếu là làm cho bọn họ gặp gỡ nhà mình mặt khác tiểu đội, hậu quả tưởng mà biết, cho nên vẫn là tự mình mang theo bọn họ chơi mấy ngày hảo. Một ngày thời gian trôi qua thực mau chờ bọn họ nhìn đến trời cao trung đạn tín hiệu khi, mấy người nhìn nhau cười, rốt cuộc có thể đi trở về, bọn họ chỉ cần an tâm chờ có huyền phù xe tới đón bọn họ liền có thể. Đến nỗi cái kia vi phạm quy định chiến đoàn, tự nhiên cũng có bọn họ nên có kết cục, ám hiệu loại đồ vật này sao lại có thể tùy ý, còn tại đây loại thời điểm chẳng phân biệt chủ kém trả thù Đệ khống náo tàn lên, thật đúng là đáng sợ a Về tới nhất hào trụ lâu, rửa mặt lúc sau, nhan tinh như nguyện ăn đến hắn muốn ăn, mỗi người đều ăn no sau, mới từng người trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ở nghe được nhan thu khả nói ra nhan khỉ này một tiểu đội công tích vĩ đại khi, trong đó mấy cái cùng kia tiểu đội đi ngang qua nhau đều cảm thán bọn họ hảo vật khí, còn có nhà mình đồng bọn cấp lực, mà nhan khỉ tiểu đội 4 ngày tới cứu nhưng không chỉ có tự mình người còn có không ít tiểu đội đều cùng kia đội không hẹn mà gặp quá, chỉ là kia đội vội vã đuổi giết nhan khỉ bọn họ, cũng liền không có thời gian điểu những cái đó đội ngũ. Lúc ấy thấy như vậy một màn chúng dẫn đầu đối nhan thu khả một câu, tuyển đội trưởng rất quan trọng điểm này là thập phần nhận đồng, đều là đội trưởng, nhan khỉ cùng cái kia đệ không đội trưởng chính là chính phản giáo tài giống nhau, làm người xem hiểu rất nhiều. Nhan khỉ điểm xuất phát, bảo hộ không ít tự mình đồng bọn, cũng làm tự mình này phương nhân bọn họ kiềm chế. Càng là nhiều đến không ít điểm, mà một khác đội đệ không đội trưởng, rõ ràng mang theo cường đội, lại nhân tự mình tư toán suốt 4 ngày không có vì toàn bộ chiến đoàn bắt lấy một phần loại này không bận tâm đại cục tắc pháp, đối đã phương tới nói, có thể xem như thai hoàng ẩm. Một hồi quân đội giao lưu hội, có thể làm thế nhân hiểu biết ngân hà tinh hệ quân nhân nhiều ít, kỳ thật từ tinh sĩ chiến đoàn thượng sao có thể xem ra tới, bọn họ là cao điệu mà làm mặt khác tinh hệ chiến đoàn đều chứng kiến liên bang quân nhân cường hãn làm những cái đó cao đẳng sinh vật khác sâu nhận thức đến liên bang không phải khối bánh kem mà là một khối khó gặm xương cốt. Nhưng bọn hắn cũng là một cái lần đầu tiên tới tham gia quân đội giao lưu hội mới tới tinh hệ, tinh sĩ chiến đoàn một đám thiếu niên thế nhưng có thể làm tổng hợp thành tích bắt được đệ tam, này như thế nào không cho mặt khác tinh hệ đều kiêng kỵ ba phần. Càng quan trọng là nhan thu khả phía trước thu mua nhân tâm nhất chiều, làm những cái đó tinh anh chiến đoàn đối mặt bọn họ tinh sĩ chiến đoàn đều nhu hòa không ít. Thời gian hừng hực mà qua, Tự quân đội giao lưu hội sau lại trở lại ngân hà tinh hệ, nhan thu khả ở đến quân bộ làm hội báo sau, liền xin một năm đặt hấn, mà nàng lúc sau liền mang theo toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn thành viên đi nàng tự mình địa bản, liên bang khen thưởng cái kia nguyên sinh thái tinh. Lần này đi theo cùng nhau tới, còn có Tiểu Tuấn Hoa cùng Nam Cung Thanh Duyên. Tỷ, Điệp, nghe được nhà mình Tiểu Đệ muốn xem con bướm, làm hảo tỷ tỷ tất nhiên là phải cho hắn trộm tới, lúc này Tiểu Tuấn Hoa là vui sướng vui vẻ, bên kia đáng thương tinh sĩ chiến đoàn một chúng bị làm ra thật đúng là chính là đặc hấn, bọn họ cũng chỉ có thể khổ ha ha mà tiếp thu nhà mình lao đại ái giáo dục Ai làm cho bọn họ lao đại cảm thấy bọn họ ở giao lưu hội thượng biểu hiện kế hắn không thế nào vừa lòng, phải biết rằng bọn họ đều bắt lấy phụ trong hoàn, nhưng thế nhưng còn có mấy cái tiểu đội bị người ta cấp diệt, này lấy ra toàn bộ chân thật thực lực còn phát sinh nhân viên thương vong, nhan thu khả như thế nào sẽ không hề nghĩ biện pháp lăn lộn bọn họ, nàng vẫn luôn muốn chính là làm cho bọn họ có thể toàn bộ đều hảo hảo tồn tại. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn, quan trọng nhất chính là bảo đảm bọn họ tính mạng, lần này dùng chính là chỗ chống đạn, cái gọi là tử vong cũng chỉ là cái danh từ, vấn đề là lần này tử vong là giả, nhưng không đại biểu về sau có thể hay không trở thành sự thật, một chút đại ý đều có thể hủy diệt một cái tươi sống sinh mệnh, Nhan Thu khả là tuyệt đối sẽ không làm tự mình người trở thành ngã xuống kia một phương. Nếu nhìn ra tinh sĩ chiến đoàn nội chỗ yếu, tất nhiên là muốn nhằm vào đặt hấn. Đến nỗi Hoàng diệp dập nơi đó, Tự Nam Cung Thanh Duyên cùng Tiểu Tuấn Hoa tới sau, hắn này đã thượng cương chính bản bạn trai liền một cái tiểu hẹn hò đều không có không nói, còn bị kêu một lớn một nhỏ lộng không có hắn không ít thân cận Nhan Thu Khả cơ hội. Liên như lúc này, Nhan Thu Khả bồi Tiểu Tuấn Hoa chơi vui vẻ, Hoàn Diệp dập lại chỉ có thể xa xa nhìn, hắn muốn thành cái tốt giám sát trưởng quan. Đây là nhìn như ôn nhu Nam Cung Thanh Duyên làm ra tới thủ đoạn, làm Nhan Thu Khả cho hắn an bài như thế quan trọng công tác, đáng thương Hoàn Diệp dập gặp gỡ tương lai thượng Đại nhân cũng có thể ăn buồn mệt. 3 tháng đảo mắt mà qua, hiện tại tinh sĩ chiến đoàn giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cũng rất mạnh, so với mặt khác chiến đoàn tới nói thật đã thập phần ưu tú, nhưng bọn họ lại cũng rõ ràng, chờ liên bang có trăm người bê cấp dị năng giả, bọn họ liền phải tiến vào 6 cấp văn minh khu, bọn họ yêu cầu không ngừng mà biến tưởng biến cường, lại biến cường. Sáng sớm rời rừng từ núi rừng một đường đi tới có thể nhìn đến bình nguyên nơi, tinh sĩ chiến đoàn một chúng đi bộ Xuyên Lâm mà qua Tiểu Tuấn Hoa ngồi ở treo không xe nôi thượng, vẫn luôn đều đi theo nhan thu khả bên người phiêu nhà phiêu, mà Nam Cung Thanh Duyên hỉ thấy tỷ đệ hai quan hệ như thế thân cận, lúc này nàng cũng bị nhà mình nữ nhi huấn luyện, cùng đại gia cùng nhau hành động. Không có biện pháp, nhà mình đặt đỉ như thế đều tới rồi dê cấp, có thể so nhan dương diệu trung tướng còn muốn sớm tiến vào e cấp Nam Cung Thanh Duyên như thế mới hai e cấp, liền tính là hoài bảo bảo sau có một năm không có hảo hảo tu luyện, khá vậy không nên chênh lệch như thế đại. Mà Nhan Thu Khả ở làm cái điều kiểm tra sau, mới hiểu được nhà mình mò mỉ mì là chuyện như thế nào. Thể chất theo không kịp, Tu Vi tất nhiên là trường không ho, cho nên, loại này cơ sở huấn luyện chính thích hợp hiện tại Nam Cung Thanh Duyên. Đây cũng là vì sao Nhan Thu Khả lấy việc công làm việc tư nguyên nhân trí nhất. Huyết mạch là nhất dứt bỏ không đi ràng buộc, nàng không nghĩ vạn năm sau, trưởng bối đã không thể xứng ở bên người nàng. Lại nói tiếp ở lần trước giao lưu hội khi Nhan Thu Khả cứu trở về tới Lam Nạc. Tên thật kêu Nhan Mặc Lam mới đúng, đương hắn khôi phục tinh thần lực, đồng thời cũng khôi phục ký ức, ở hắn nhìn đến nhan ra từng trương thần là tu chân nhan ra mà khi, từ nhan thu khả nơi đó biết bọn họ nhan ra tổ tiên xác thật là tu sĩ. Nhan thu khả không có mang Nhan Mặc Lam hồi ngân hà tinh hệ, đem hắn đưa đến hắn muốn đi địa phương, có một số việc bọn họ liền tính không làm rõ, cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Nơi này là tinh tế vị diện, liền tính đều là nhan gia hậu đại, nhưng bọn họ đã có bất đồng cách sống, lại quan trọng là Bọn họ tu chính là dị năng, mà bên kia là tu chân, bọn họ có thể ở cuối cùng thời không lẫn nhau, hiện tại lại chỉ có thể buông tay làm từng người phát triển, chỉ cần lẫn nhau đối phương tồn tại liền hảo. Đồng dạng, có nhan mặc làm truyền lời trở về, hắn cũng biết nên nói cái gì, dung ra, nam cung ra, hoàn ra trở những cái đó phía trước ở lần đó biến mất tu sĩ hậu đại, hiện giờ cũng coi như là có cái kết quả. Hảo, đại gia nghỉ ngơi hạng. Chúng ta tại đây phiến núi rừng biên cuối cùng một lần ăn cơm dã ngoại hảo, về sau không biết chúng ta bao lâu còn có thời gian tới này. Nghe được Nhan Thu Khả để ý, mới dừng lại tới tinh sĩ thành viên một đám hoan hô lên, hoàn diệp dập trực tiếp làm trò nam cung thanh duyên cùng tiểu tuấn hoa mặt, đem nàng nhẹ ôm vào trong ngực, nơi này đặc hấn mãn thú vị, so với ở quân bộ chỗ ở, là rất không bỏ được rời đi à. Nhan Thu Khả đem một đám đại dạ dày vương nhóm thích mỹ vị đều lấy ra tới, đặt ở bọn họ chuẩn bị tốt ăn cơm giã ngoại phòng ẩm lọc thượng. Ngao giống giống. Lao đại tốt nhất. Ai nha? Hư, đó là ta thích sủi cảo tôm. Tường Hoa Hiến đột nhiên bị đánh một chút, nhan tỏa theo bản năng liền còn tay. Chờ phục hồi tinh thần lại, mới khinh thường điểm môi, nói, ta nói tưởng, ngươi lại đánh không lại ta. Ta xem ngươi là ra ngứa đi. Cũng đúng, mấy tháng không bị ta đánh, phòng trừng ngươi đã sớm chờ tìm đấu. Đừng tưởng rằng ngươi lấy sủi cảo tôm nói sự, ta liền không hiểu ngươi tâm. Tường hoa hiến bị nhan tỏa một cái xoay tay lại chính chính chụp ở chán thượng, nhịn không được che lại đầu kêu lên, đỉnh. Thấy nhan tỏa thu hồi tay, hắn dương dương cầm nói, chúng ta muốn thật đánh lên tới, đã có thể tiện nghi những cái đó ra hỏa. Nhan tỏa nhìn liếc mắt một cái mấy trăm hào chính đoạt hoan ra hỏa nhóm, hắn lập tức hồi nhập đoạt thực đại quân. Không cần đoạt ta, tiểu tâm láo đại gia đại chiêu. Ta muốn nước ăn nấu thì bò, á á á, số lượng, buông ra ngươi trên tay kia nổi. Nhan lượng viên trận trắng mắt. Đem chỉnh nồi thủy nấu thịt bò đưa qua đi, nói thầm nói, đồ thăm ăn. Ừ. Nhan Tiếu đoạt lấy nồi, mới không hiểu mỗi lượng nói. Thấy như vậy một màn mọi người lập tức cười tiện tiện, càng là có loại mùa xuân sớm đến cảm giác. Đối mặt một đám làm mặt quỷ ra hỏa nhóm, Nhan Thu khả nhắc nhở nói, hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày, bình tĩnh điểm. Đúng vậy. Ngày thứ hai, trong rừng hạ mưa to. Về tới chiến mang hảo thượng mọi người, đối mặt ngoài cửa sổ mưa to chỉ có thể đi phòng huấn luyện huấn luyện nói thật Này 3 tháng xuống dưới, bọn họ đã thói quen ở trong rừng sinh hoạt, ngủ doanh trướng gì đó, thật sự không có gì, trận này vũ, tới rồi buổi tối còn không có đỉnh. Nhan Thu Khả đang xem một hồi vũ, lại trang bị tiểu tuấn hoa chơi trong chốc lát sau, về tới chính mình hạm trưởng trong phòng, đóng cửa lại, rơi xuống khóa, lắc mình vào không gian. Lại lần nữa đi vào có kia trương tiên phong đạo cốt nam tử hoa trước, Nhan Thu Khả nhìn họa nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đối với họa thượng nam tử làm cái ấp, được rồi cái cổ lễ nhàn nhạt nói. Tiểu bối không biết, nguyên lai tiền bối là ta nhan gia ân nhân. Duyên phận thứ này thật sự rất kỳ quái, phía trước nhan mặc lam sẽ đến vị diện này, thế nhưng là vì tìm kiếm nhan gia ân nhân hậu đại, nghe nói năm đó nhan gia thứ 21 đại tộc trưởng trẻ tuổi rèn luyện khi, bị họa trung nam tử đã cứu, sau lại hai người thành bạn tốt, mai cho đến hiện tại nhan gia cùng đối phương hậu nhân đều có lui tới. Mà ở ngàn năm trước, đối phương hậu nhân không biết sao, liền từ tu chân giới biến mất, lúc sau ngàn năm nhan gia người vẫn luôn đều đang tìm kiếm. 10 năm trước bọn họ mới tìm được điểm mặt mày biết đối phương hậu nhân vô tình rất đến thời không hấp động, thông qua tu chân giới bồi toán đại sư suy tính, Nhan Mặc Lam cùng mấy cái cùng thế hệ mới tìm được vị diện này tới. 3 năm trước đây Nhan Mặc Lam bọn họ tìm được người sau, biết được đối phương chỉ là tìm không trở về về nhà lộ, chỉ có thể tại đây nâng cấp văn minh khu phiêu du ngàn năm, vốn dị mấy người phải dùng truyền tông trận trở lại tu chân giới, lại không thành tưởng gặp gỡ một con cường đại tinh thú, cuối cùng Nhan Mặc Lam cản phía sau Mới làm bị thương nặng mấy người rời đi, mà hắn ở ném ra tinh thú sau, cũng hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại khi, chính là bị bối nội tinh hệ đại thủ tướng nhặt về đi sự. Nếu không phải Nhan mặc Lam lấy ra bức họa cấp Nhan Thu Khả xem, nhìn đến kia giống nhau như lúc bức họa, Nhan Thu Khả cũng sẽ không biết tự mình không gian sớm nhất dung hợp vô chủ không gian thế nhưng còn cùng Nhan ra có chút quan hệ. Nay 3 tháng, nàng vẫn luôn không có thời gian nội không gian, cũng liền không có đến xem, nghe nói vị này đã sớm phi thăng vạn năm thời gian. Nhưng hôm nay nàng không gian dung hợp đối phương không gian, nói cách khác, cái này ở tu chân giới tiếng tăm lừng lây tiên nhân, sớm đã biến mất tại thế gian, hắn cũng chỉ để lại có quan hệ với hắn truyền thuyết mà thôi. Nhan thu khả minh bạch, không có đủ cường đại, sớm muộn gì bị cái này cường giả vi tôn thế giới mà sát, mà nàng cần phải làm là vĩnh viễn không cho mặt khác sinh vật mà sát nàng cơ hội, chỉ có nàng cũng đủ cường đại rồi, mới có năng lực bảo vệ tốt đồng bọn cùng người nhà. Chờ nàng rời đi không gian. Nhan Thu Khả liền phát hiện Nam Cung Thanh Duyên ôm Tiểu Tuấn Hoa chờ ở Tiểu Thính Chỗ, nàng lập tức đi ra phòng ngủ. Mọc mì, các ngươi tới đã bao lâu? Nhan Thu Khả cầm ly sữa tươi, đưa tới Nam Cung Thanh Duyên trên tay, nhìn mọc mì huy đang sáng tinh tinh nhìn chầm chầm nàng xem Tiểu Tuấn Hoa. Nhan Thu Khả ngồi ở đơn người sofa, dùng đôi mắt ý thức hắn ngoan ngoan mà uống trước. Chúng ta mời đến, Khả Nhi bảo bối, ta đem Tiểu Hoa cho ngươi, ta đi trước nghỉ ngơi hạ. Nam Cung Thanh Duyên nhẹ nhàng đánh cánh áp, nhìn tiểu Tuấn hoa đ Nàng mới đưa người đưa cho Nhan Thu Khả. Mấy ngày này nàng huấn luyện lượng cũng không ít, hôm nay đồng thời đi theo tinh sĩ chiến đoàn cùng nhau huấn luyện, nàng không nghĩ tới ở phòng huấn luyện tiểu gia hỏa nhóm huấn luyện khởi dị năng cùng thể thuật tới, so với ở bên ngoài dã chiến huấn luyện còn muốn lâu, cái này làm cho lần đầu tiên đi theo cùng nhau huấn luyện dị năng cùng thể thuật nam cung thanh duyên mệt thảm. Phía trước vì vướng hoàn diệp dập không cho này dính thượng nhà mình bảo bối nữ nhi, nàng liền tiểu Tuấn Hoa đều hy sinh, làm hoàn diệp dập kia tiểu tử chiếu cố tiểu Tuấn Hoa mấy cái giờ. Hiện giờ Hoàn Diệp dập tiểu tử cũng là bị tiểu Tuấn Hoa lăn lộn tinh thần vệ vải, nàng đành phải tự mình đưa tiểu Tuấn Hoa lại đây tìm bảo bối nữ nhi. Nhan thu khả chấp chấp mắt tiến đi hồi cung mỏ mỹ đại nhân, nàng thật không nghĩ tới nhà mình mỏ mỹ mì đại nhân sẽ phóng tiểu Tuấn Hoa đi khi dễ Hoàn Diệp dập, nếu không phải lôi ca vừa mới truyền cho nàng này tin tức, nàng cũng không phòng huấn luyện đã xảy ra gì, mà nhà bọn họ tiểu anh hùng Tuấn Hoa tiểu đồng chí, thế nhưng như bức rầm rầm làm Hoàn Diệp dập tâm mệnh trốn trở về phòng Ôm tiểu Tuấn Hoa Nhan Thu Khả nhìn đỉnh đầu bất đắc dĩ cười, nàng minh bạch người trong nhà là như thế nào thái độ đối hoàn diệp dập, ngược lại cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Vùng ngoại ô khó được mưa to làm không khí càng hồi tươi mát, ở tinh sĩ chiến đoàn rời đi bọn họ đãi 3 tháng địa phương, lại lần nữa lên đường khi, vài vị đại đội trưởng mới bắt đầu so với bọn họ kế tiếp lộ tuyến. Dựa theo cùng tồn tại vị trí tới xem, chúng ta nếu tiếp tục đi này phương hướng liền sẽ gặp được bờ biển. Hảo A, chúng ta đi bờ biển nhìn xem. Tuyển Hảo muốn đi địa phương, kế tiếp toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn thành viên không có một cái cảm thấy mệt, cả ngày bọn họ đều tại hành quân chung, mấy ngày xuống dưới, bọn họ đã thích hứng hiện tại rừng cây, tiến vào nguyên sinh thái tinh cầu làm nhiệm vụ cùng tại nơi đây vấn luyện là bất đồng. Nơi này không có có thể uy hiếp đến bọn họ sinh vật, cũng bởi vì như thế, Nhan Thu Khả mới có thể mang lên Nam Cung Thanh Duyên cùng Tiểu Tuấn Hoa, phải biết rằng hai vị này đã đến, này đây vứt bỏ Nhan Dương Diệu Trung Tướng đổi lấy, lúc ấy Nhan Thu Khả đi tiếp người khi. Nữ nhi không nhan ra nam thần đạt đỉ thiếu chút nữa chưa cho nàng rất hạt đậu vàng, hắn cảm thấy bảo bối nữ nhi không yêu hắn này là đi, đi ra ngoài chơi sao lại có thể không mang theo thượng hắn, này thái thái chủ, thương hắn tâm. Nhan thu khả lúc ấy tựa hồ cảm thấy đả kích mổ đạt đỉ còn chưa đủ tàn nhẫn, trực tiếp một câu, quân viễn trinh đạt tiêu chuẩn khiến cho nhan dương diệu trung tướng héo. Quân bộ hiện tại cấp ra cái đại quân đoàn một cái quân lực tiêu chuẩn, đều ở vì đi vào lục cấp văn minh tăng ca thêm giờ chuẩn bị. Nhan Dương Diệu Trung Tướng cũng chỉ là ngoài miệng nói nói, hắn thật đúng là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, nơi nào có thể chạy tới thành tức phụ cùng bảo bối nữ nhi bảo tiêu. Đến nỗi nhi tử, nhan gia nam nhân đều là thảo đều không bằng, hắn cũng không thể vi phạm tổ tiên truyền xuống tới đồ vật đi. Đáng thương tiểu tuấn hoa thân là nhan gia nam nhi, về sau hắn khổ nhật tử rất có thể so với phía trước nhan gia dòng chính còn muốn càng nhiều tôi luyện, đây cũng là không có biện pháp, ai làm hắn có cái ưu tú nghịch thiên hảo tỉ tỉ ở. Ngươi không cảm thấy nơi này có chút quá an tĩnh. Hoàn diệp dập đột nhiên tới gần nhan thu khả bên hai lầm bẩm một câu, đổi lấy trên đời nhỏ nhất tỉ khống tiểu tuấn hoa bất mãn mà a a a, rõ ràng chính là ở đuổi người tiếp tấu. Nhan thu khả đối với tiểu tuấn hoa làm cái hư động tác, tiểu gia hỏa lập tức an tính lại, không ở quay rối nơi này xác định là có chút kỳ quái, tâm, làm đại gia cẩn thận một chút. Đại thiếu yên tâm, ta đây liền đi thông chi. Nguyên sinh thái trên tinh cầu, chính là có đại hình động vật. Cũng không có khả năng là tình sĩ chiến đoàn không đối phó được, nơi này nói như thế nào cũng là nàng địa bản, lôi ca càng là 24 giờ chú ý nơi này, này phân núi rừng trung an tĩnh, thật sự có chút quá không tầm thường. Diệp dập, ngươi nhiều hơn chú ý điểm. Tốt. Mọc mì, ngài ôm tiểu hoa đi, chờ hạ nếu là có chuyện gì, ta cũng có thể bận tâm tới. Tốt. Nam Cung Thanh Duyên lập tức bế lên tiểu Tuấn hoa, đem hắn treo không bảo bảo xe thu hảo, nàng cũng minh bạch, tự mình vũ lực là kém cỏi nhất. Càng không có nhiều ít thực lực kinh nghiệm, mà tiểu tuấn hoa hoàn toàn chính là cái gì đều sẽ không bảo bảo. Hắn liền tính trên người có không ít bảo bối nữ nhi cấp tự động phòng ngự trang bị, nhưng tại đây loại không biết dưới tình huống, tách ra ngược lại biến số càng nhiều, mà nàng cùng tiểu tuấn hoa ở bên nhau, có bất luận cái gì sự phát sinh, bảo. Bối nữ nhi đều có thể ở trước tiên bận tâm đến bọn họ hai, không cần quá nhiều phân tâm. Lôi ca, người kia phát hiện điểm cái gì sao? Chủ nhân, không có gì thường chỗ, ngài sở tại giống như có cái gì không biết đồ vật dưới mặt đất. Nghe được lôi ca nói, nhan thu khả tinh thần lực trực tiếp rỗi thân ra cây số, lại đồng dạng một chút vấn đề cũng không có phát hiện, càng là chỉ một tiểu động vật nơi này đều không có một con, nơi này thật là quá kỳ quái. Chờ xác định bên ngoài hoàn cảnh không có vấn đề sau, nhan thu khả tinh thần lực liền hướng về ngầm rỗi thân khai. 10 m 100 mét, cây số. Màu đỏ, huyết giống nhau đỏ tươi, không chỉ nóng rực dị thường. Liên Nhan Thu Khả có 2S cấp vi lực tinh thần lực cũng bị này như hỏa ở nướng ma đối đãi, nơi này dị thường làm Nhan Thu Khả kinh hãi, phải biết rằng đây là nguyên sinh thái tinh cầu, như thế nào sẽ có có thể uy hiếp đến 2S cấp tinh thần lực đổ vận. Chương 356, nửa đêm đánh lén, canh hai. Trừ bỏ kia một mảnh nóng rực đỏ tươi, ngầm không còn có mặt khác dị thường chỗ, cái này làm cho Nhan Thu Khả trong lòng có chút bất an, đây là nàng tư nhân tinh cầu, hiện tại có một nửa nhan gia con cháu đã chuyển nhà tới rồi nơi này. Bởi vì nơi này so với Khải Minh Tinh còn muốn thích hợp tuổi nhỏ hài tử ở chỗ này huấn luyện, cho nên năm đó nhan ra tại đây kiến thành khi, liền đồng thời kiến mấy cái huấn luyện căn cứ, còn chuyên nghiệp thuộc về 3 tuổi trở lên nhi đồng huấn luyện dùng căn cứ, tự căn cứ kiến thành sau. Hiện tại không chỉ là nhan ra trẻ nhỏ tại đây huấn luyện, chính là mặt khác tâm ra, cũng đưa bọn họ tiểu hài tử đều đưa tới làm vỡ lòng giáo dục Có thể nói hiện tại nơi này có 4 gia tân sinh lực, nếu là nơi này có vấn đề. Nếu bùng nổ khi lan đến gần những cái đó nhỏ yếu sinh mệnh, liền sẽ làm tứ đại gia tộc xuất hiện tân phay đức gãy, càng là làm nhan ra lập tức thiếu một nửa tộc nhân, loại sự tình này, nhan thu khả là trăm triệu sẽ không làm này phát sinh. Vì lộng minh bạch ngầm là chuyện như thế nào, nhan thu khả chỉ phải làm tinh sĩ chiến đoàn tại đây hạ trại, đồng thời nàng cũng đem chiến mang hào phong ra, làm đoàn nội đại đa số thành viên không cần ở tại bên ngoài, bọn họ buổi tối tiến chiến mang hào đi nghỉ ngơi. Thiên trầm rãi đen xuống dưới. Nhan Thu Khả ở doanh địa dạo qua một vòng trở lại nàng lều chạy chỗ, còn chưa đi đến lều chạy trước mặt, Nhan Thu Khả liền thấy Hoàn Diệp dập đang đứng ở kia, nhìn bầu trời đêm không biết suy nghĩ cái gì, đường hắn nghe thấy tiếng bước chân, liền xoay người nhìn về phía Nhan Thu Khả, thấy trở về, trực tiếp đi lên trước ôn nhu mà ôm chặt người. Nhan Thu Khả đạm đạm cười, biết mấy ngày này Hoàn Diệp dập bị nhà mình tiểu đệ cùng mò Mỹ lăn lộn thức khổ, nhưng hắn lại một chút bất mãn cũng không có, càng là không có động tâm tư của hắn phản đem trở về Ngược lại lần lượt mà phối hợp mọ mì, liền tính là mỗi ngày bị chống đỡ không thể tới gần nàng, hoàn diệp dập nhiều nhất chính là một mình mạo khí lạnh, lại cũng không có muốn tìm về bãi. Không thể không nói, hoàn diệp dập ở chuyện này là làm thực thông minh, nếu không phải hắn vẫn luôn lý nhường, hôm nay Nam Cung Thanh Duyên cũng liền sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đem hắn lộng tiến chiến mang hảo, làm hắn lại lần nữa cùng nhan thu khả tách ra. Hoàn diệp dập ôm trong chốc lát, liền lôi kéo nhan thu khả chui vào liều trại, trực tiếp ôm nàng nằm xuống lúc sau che lại thảm, hắn rõ ràng nơi này dị thường không có lộng mình bạch trước, đêm nay nhà hắn khả nhi là nghỉ ngơi không thành, đi vào làm nàng nằm ở hắn trong lòng ngực, chỉ là làm nàng càng thoải mái xem xét ngầm mà thôi. Chính như Hoàn Diệp dập tưởng giống nhau, nhan thu khả tinh thần lực vẫn luôn đều ở chú ý ngầm kia phiến căn bản là không phải dung nham đổ vật. Nhan lộ nhìn nhà mình lao đại bị đoạt, nàng khó chịu mà phiết phiết cái miệng nhỏ, trong mắt vừa chuyển, nhìn đến đống lửa, Nàng liền từ nút không gian lấy ra không ít đóng gói tốt lạp xưởng linh tinh, lại từ nút không gian cầm chút thiết cái khoan, đem đồ ăn xuyến ở thiết cái khoan thượng, đặt ở hỏa thượng bắt đầu nướng. Mặt khắc còn không nghĩ sớm như vậy liền nghỉ ngơi người nhìn đến nàng như thế, cũng một đám gia nhập, đám người đã đều vây quanh đống lửa ngồi bắt đầu nướng ăn, mùi hương cũng bay lên, hoàn diệp dập người được trong không khí đồ ăn hương khí, bình tĩnh mà ôm chặt trong lòng ngực đã nhắm mắt lại nghiêm túc chú ý chấm đất hạ nhan thu khả, hai người một chút nghĩ ra liều trại ý tứ đều không có. Ngồi ở nhan lộ bên người cũng đang ở nướng đồ vật nhan khỉ tuy rằng nhìn qua không có khắc thường, nhưng là hắn tinh thần lực lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bốn phía. Ban ngày khi bọn họ liền phát hiện khắc thường, hiện tại là hơn phân nửa đêm, hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, ở biết nhà mình đại thiếu sẽ chú ý chấm đất hạ khi, hắn liền tiếp nhận kiểm tra phụ cận. Mãi cho đến nửa đêm, doanh địa nội người trừ bỏ muốn thay ca tuần tra ban đêm người, mà khác đều đã ngủ yên, lúc này nhan thu khả xem đỏ tươi những cái đó rõ ràng không có gì động Nàng lại đột nhiên cảm giác được một kia nguy hiểm, đột nhiên mở bừng mắt, dùng tinh thần lực đem mà khác lều trại người đều đánh thức, mà ở nàng mở mắt ra khi, hoàn diệp dập cũng đồng thời mở bừng mắt, ôm nhan thu khả cùng nhau ngồi dậy, hai người cùng nhau chậm rãi đi ra lều chạy. Toàn bộ trong doanh địa liền tính lưu lại tinh sĩ thành viên đều đã lên, lại vẫn là im ắng, liền tuần tra ban đêm người tập trung lại đây, thế nhưng cũng một chút thanh âm đều không có, ngay cả lều chạy trước mặt đống lửa đều là không tiếng động mà thiếu đốt. Thật giống như nơi này chỉ là một hồi không tiếng động điện ảnh. Như thế dị thường chi không, ở đây người đều cảm giác được một kia quỷ dị. Này! Đương nhan lộ nhìn đến đống lửa thế nhưng đảo mắt biến thành huyết diễm sắc khi, nàng mới phát ra một chút thanh âm, liền như thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Không chỉ là đống lửa, bọn họ nơi toàn bộ doanh địa đều trong chấp mắt huyết hồng một mảnh, vô luận là người, vẫn là liều trại, đều ở nháy mắt nhiễm đồng dạng nhan sắc giống nhau. Đông nhiên, trong không khí một trận dung chuyển Một con thân hình so với bọn hắn muốn đại gấp hai kỳ quái sinh vật từ giữa không trùng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ làn da trình màu đỏ đen, nó hướng về phía một cái nhan hoa liền nào tới. Giống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi, cái kia đại gia hỏa đã bị bay nhanh quăng đi ra ngoài, mà nhan hoa bình tĩnh mà thu hồi hắn bị kim hệ dị năng bao vây chân, xem ra vừa mới hắn là trực tiếp bạo lực đem tìm tra đại gia hỏa đã bay. Cùng lúc đó, nhan thiểu mũi tên nước cũng bắn đi ra ngoài, ở giữa kia chỉ đại gia hỏa cánh tay, giống, giống. Bị bắn chúng đại gia hỏa phát ra thảm hại hơn giống lên một tiếng, mắt thấy nó liền phải bị nhan tiểu thủy dị năng cấp phân giải, lại ở còn có một nửa thân thể khi đột nhiên biến mất không thấy. Lần này, tinh sĩ thành viên đều càng thêm cẩn thận đề phong lên, bọn họ không biết đó là cái gì quái vật, khá vậy không nghĩ chính mình bị kêu kêu ghê tẩm đồ vật đánh lên đến. Tường mở miệng nhan thu khả ở phát hiện nàng tại đây diễm huyết chung không chỉ là phát không ra thanh âm, chính là tinh thần lực cũng bị hạn chế ở, lúc ấy biểu tình càng thận trọng lên. Dơ tay đánh mấy cái thủ thế, làm đại gia đem trên người phụ trọng hoàn toàn đóng, đồng thời hình thành phòng ngự chiến trận. Chỉ chốc lát sau, nhan thu khả mắt hạnh nhíu lại, trên tay nàng nhiều ra một phen mang biến ảo thành trường cung, bay nhanh bắn ra mấy chỉ có thể lượng mũi tên. Phốc phốc phốc, thanh âm văng lên, giữa không chung lại đột nhiên xuất hiện mấy chỉ giống nhau kỳ quái sinh vật, chúng nó không tiếng động mà hướng về phía nhan thu khả giống lớn lên. Chúng nó biết là tự mình bị phát hiện, cũng biết công kích chúng nó người là chúng nó trước mắt địch nhân lớn nhất. Giác Mộc giao nhan lệ, Tỉnh Mộc ngạn nhan mãnh, Khuê Mộc lang nhan khản, đấu Mộc giải nhan nhạc bốn cái Mộc hệ dị năng giả lập tức mang theo mặt khác mấy cái Mộc hệ, huyền hóa ra dây mây đem năm con quái vật trói lại lên, thổ hệ dị năng giả vốn định như trước kia bọn họ cùng Mộc hệ hợp tác đối chiến thời giống nhau, đang chuẩn bị phát động dị năng, đem cái này quái vật loại đến trên mặt đất khi, Nhan Thu Khả một cái thủ thế làm cho bọn họ dừng công kích. Nhan Thu Khả có loại cảm giác, thủ hệ dị năng dùng tại đây mấy cái quái vật trên người, chỉ biết giúp chúng nó cũng cũng không là giam cầm trụ chúng nó vừa mới kêu con quái vật bị phân giải sau nhan thu khả rõ ràng cảm giác được một tia d động mà kia ti dị động mang cho nàng là không nguy hiểm ngược lại là an toàn vì biết rõ ràng nhan Kiều ở nhan thu khả thủ thế chỉ huy hạ lại lần nữa phát động công kích phân biệt đánh chúng ba con quái vật bởi vì lần này nhan Kiều phân tâm không chế được nàng thủy dị năng ở kia ba con quái vật phân giải đến mua khi chói chặt chúng nó một hệ dây đằng cũng không có biến mất mà bị nhan thu khả lưu lại nhỉ chỉ Nhan thu khả làm nhàn tinh công kích hạng, phát hiện đồng dạng như nhan tiểu thủy dị năng giống nhau, nhan tinh quang hệ dị năng cũng có thể đem toàn bộ quái vật mà sắt liền tra cũng chưa lưu lại. Hoàn diệp dập ám hệ cùng hòa hệ, nhan thu khả tự mình không gian hệ, lôi hệ, quang hệ cũng có đồng dạng hiệu quả, những người khác dị năng liền thương tổn không đến này đó quái vật. Hiểu rõ điểm này sau, nhan thu khả đem có thể mà sắt quái vật đều phân đến chủ công chung, những người khác phòng ngự cùng vây khốn bọn quái vật, vì tìm được thân chung quái t Nhan thu khả nhanh chóng không ngừng thả ra năng lượng nuôi tên, chỉ có làm chúng nó bị thương, làm chúng nó cuồng bạo lên, chúng nó mới sẽ không tùy thời liền biến mất, mới có thể cấp những người khác vây khôn chúng nó cơ hội. Bị thương quái vật ngẫu nhiên cũng sẽ chảy ra một ít chất lỏng, chúng nó chảy ra chất lỏng là màu đen, này ở một mảnh đỏ tươi bên trong, thập phần thấy được. Nhan khỉ chiều chiều khoe miệng, ở phát hiện mọi người đều phát không ra thanh âm khi, hắn liền phát hiện tự mình dị năng không thể dùng, nhìn đến mặt khác đồng bọn còn có thể sử dụng dị năng khi Hắn âm thầm phun rầm dĩ nơi này bất công, như thế nào liền nhằm vào tinh thần hệ dị năng giả, chờ nhìn đến nhan thu khả còn có thể chuẩn xác mà tìm được che giấu chung quái vật khi, nhan khỉ trong lòng thật lạnh thật lạnh, hắn cho rằng nhà mình đại thiếu tinh thần lực còn có thể dùng, mà nơi này chỉ là. Cấm hắn sử dụng tinh thần lực, này đối nhan khỉ tuyệt đối là đà kích. Giống giống giống. Bọn quái vật giống như biết chính mình muốn chết ở chỗ này, gao giống trong thanh âm cư nhiên nhiều vài phần thê thảm, huyết hồng mắt thấy hướng mặt đất liếc mắt một cái Liền cũng không nhúc nhích gắt gao mà nhìn chầm chầm đem chúng nó bại lộ ra tới nhan thu khả. Ai nha? Đây là mốt nhưng kéo thù hận giá trị, kéo qua vẹn toàn, rõ ràng vẫn luôn mặt sát quái vật đều là nhan tiểu, nhan tinh cùng hoàn diệp dập đi, như thế nào chúng nó hận nhất chính là nhan thu khả à? Bất quá, ngắm lại cũng minh bạch, nếu không có nhan thu khả đem chúng nó bại lộ ra tới, cũng liền sẽ không bị mặt sát rớt. Bọn quái vật kia liếc mắt một cái, làm nhan thu khả minh bạch nơi này nhất định còn có lợi hại hơn quái vật tồn tại Chúng nó xem kia liếc mắt một cái, rõ ràng là muốn cho lợi hại quái vật cho chúng nó báo thủ, xem ra này đó quái vật vẫn là một ít thân chí, còn hảo bọn họ phát hiện sớm, về sau chúng nó trưởng thành lên liền sẽ càng ngày càng khó đối phó. Một trận chiến này, thẳng đến Thái dương dâng lên, này phiến huyết sắc nơi lại ở nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, mà ở bọn họ đem không ít quái vật đều tiêu diệt sau, kia chỉ khả năng tồn tại lợi hại hơn quái vật vẫn là không có xuất hiện. Ngược lại là nguyên lai đỏ tươi như máu nơi này vực lại tại quái vật lần lượt giảm bớt sau, này khu vực huyết sắc cũng đi theo biến phai nhạt. Không có làm cho bọn họ phiền lòng huyết sắc sau, mọi người mới hơi chút yên tâm, Thái Dương xuất hiện đồng dạng sẽ làm người càng thêm có cảm giác an toàn. Lão đại, xem ra nơi này thật đúng là không thể xem thường. Đại thiếu, ta tinh thần dị năng ở kia huyết sắc chung không thể sử dụng. Ta cũng là, tâm xem ra kia phiến huyết sắc nơi, chỉ hạn chế tinh thần hệ. Nhan Thu khà xoa xoa giữa trán. Minh bạch bọn họ tuy rằng mà sát không ít quái vật, nhưng chân chính nguy hiểm còn không có xuất hiện, phỏng trừng không sai, bọn họ đêm nay liền sẽ gặp gỡ nơi này lại bột. Hiện tại nhan thu khả nhất hy vọng chính là lộn minh bạch chúng nó là như thế nào xuất hiện tại đây, vẫn là chúng nó vốn chính là này nguyên sinh thái trên tinh cầu sinh vật, hoặc là vô tình xuất hiện. An qua cơm sáng, nhan thu khả bọn họ liền lều chạy đều không có thu, liền tất cả đều trở lại chiến mang hào thượng nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ rõ ràng, tới rồi buổi tối. Còn có một hồi ngạnh giá muốn đánh. Chờ tới rồi thiên hơi hắc khi, Nhan Thu Khả bọn họ lên ăn qua bữa tối, liền lại lần nữa về tới trên mặt đất doanh địa, lần này Nhan Khỉ không có đi theo xuống dưới, ai làm hắn dị năng ở huyết sắc khu vực đã chịu hạn chế? Không, có Nhan Khỉ ở, doanh địa nội liền đổi thành Nhan Tâm Hàn này đặc đội đội trưởng mang chỉ huy đại gia. Trong tình huống bình thường, Nhan Thu Khả cái này lão đại là sẽ không chỉ huy chiến trận, khi đó nàng sở muốn chú ý không phải đoàn đội chung phân công, ngược lại một lòng đều ở địch quân trên người cũng là, nhìn chằm chằm khẩn đích nhân, mới có thể càng tốt bảo hộ tự mình này một phương người. Lại lần nữa đối mặt huyết hồng thế giới, đã tại đây loại hoàn cảnh hạ đãi quá cả đêm, đại gia đã sớm thói quen, đương nhan thu khả lại bắn ra một con lại một con quái vật sau, đêm mới quá nửa, toàn bộ huyết sắc khu vực không gian vặn bẹo lên. Một cái như núi cao đại quái vật thông thả mà hiển lộ ra thân hình, nó là trực tiếp từ ngầm toát ra tới, ở nó xuất hiện khi, nhan thu khả phát hiện tự mình tinh thần lực lại có thể dùng, mà theo nó một chút lên cao. Huyết sắc khu vực cũng ở một chút tối lui, một màn này rõ ràng liền đang nói minh phía trước đêm này một mảnh khu vực toàn nhuộm thành đỏ như máu, rõ ràng chính là nó kịp tác. Đồng thời Nhan Thu Khả còn phát hiện theo đại quái vật xuất hiện, ngầm những cái đó đỏ tươi cũng tùy theo biến mất, xem ra nàng phía trước đoán không sai, đỏ tươi đổ vật chính là này đó không biết tên quái vật hóa lòng thể, đến nỗi bọn họ là như thế nào tới, nàng hy vọng có thể từ đại quái vật nơi này được đến đáp án. liền lôi ca cơ sở dữ liệu đều không có ký lục sinh vật Nhan thu khả là không nghĩ chúng nó tồn tại ảnh hưởng nàng tính cầu, còn hảo lôi ca hôm nay dùng một ban ngày thời gian, thả ra nhiều giá cha xét cơ, đến lúc đó không có phát hiện để nhị chỗ quá mức gan tính địa phương, bất quá vì toàn bộ tinh cầu an toàn, lôi ca không có đem những cái đó cha xét người máy thu về, khiến cho chúng nó trở thành nó đôi mắt, vẫn luôn cha xét viên tinh cầu này hảo. Đại quái vật so với phía trước quái vật thập phần khó đối phó, chính là nhan kiểu cùng nhan tinh cùng nhau công kích nó đều không có phân giải ra nó trên người nhiều ít đồ vật, mà hoàn diệp dập ám hệ cùng hỏa hệ so nhan tiểu cùng nhan tinh tác dụng còn lớn hơn một chút, từ này liền có thể nhìn ra cấp bậc thượng chiến lệnh. Nhan thu khả căn bản là nhìn không ra đại quái vật cấp bậc, nhưng từ hơi thở thượng vẫn là có thể phát hiện nó cũng chính là ở dế cấp tả hữu, ở nhan thu khả công kích nó khi, không gian hệ kỹ năng công kích hiệu quả là mặt khác ba người sở không thể so, càng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, đại quái vật bị phân giải chỗ, không phải nơi đó thiếu một mảnh thịt. Ngược lại là bị phân giải chỗ thiếu thịt sau, nơi đó trực tiếp liền khôi phục như thường, chỉ là nó đại cái đầu, lại là co lại. Chờ Nhan Thu Khả đem đại quái vật toàn bộ đánh co lại đến chỉ có bàn tay lại khi, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, sở hữu công kích đều đối tiểu hào quái vật một chút tác dụng đều không có. Đang ở Nhan Thu Khả không biết muốn như thế nào nhổ cỏ tận gốc khi, vẫn luôn an tính ở nàng ngón tay chung ngủ say cổ vương lại có phản ánh. Người muốn ăn nó. Nhan Thu Khả nhìn từ ngón tay thượng toát ra tới tiểu đoàn tử. Đúng vậy chủ nhân, nó đối ta hữu dụng Người như thế nào biết nó có thể ăn? Cổ vương cũng không biết muốn như thế nào giải thích mới hảo. Nó là bị mùi thơm lạ lùng hấp dẫn tỉnh, loại này mùi hương chỉ có nó mới ngửi được. Những người khác đều là một chút cảm giác đều không có, mà nhan thu khả bọn họ công kích làm quái vật toàn bộ bị tinh luyện, mới làm cổ vương chú ý tới nó tồn tại. Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 357, Lâm thời nhiệm vụ, canh một Nhìn Mô nắm đem đại nó n nở nhiều lần quái vật nuốt sau, không bao lâu, liền từ nhỏ nắm nơi đó đã biết quái vật nhất tộc sự. Ở đã biết loại này quái vật là một cái khác vị diện sinh vật, diễm lượng mà chúng nó xuất hiện cũng là trùng hợp, liền như trước kia Nhan Thu Khả bọn họ bị thời không hấp động đưa đến quá khứ cổ địa cầu giống nhau, diễm lượng cũng đồng dạng là bị thời không hấp động đưa lại đây. Không cần xem lần này Nhan Thu Khả đem Sở Hữu đem diễm lượng cái này hai họa ngầm đi trừ bỏ, nhưng chân chính tính ra kỳ thật Nhan Thu Khả lần này là có hại. Diễm lượng này chung quái vật chỉ cần không tới gần là sẽ không chủ động công kích trên mặt đất người, mà chúng nó sinh hoạt mà sẽ chỉ ở ngầm. Càng quan trọng là chúng nó có một cái đặc thu chỗ, có thể cải thiện thổ địa, làm thổ địa càng thêm phì nhiêu lên. Mà phong diễm lượng lúc trước bị thời không hác động đưa đến ngân hà tinh hệ bên cạnh sau, liền tìm được nhan thu khả nảy viên tư nhân tinh cầu. Diễm lượng liền giống như các loại tầm bảo chuột giống nhau, chúng nó sở tìm là có tự nhiên chi lực thổ địa, cho nên nói có thể bị diễm lượng coi trọng nơi này. Đã nói lên viên tinh cầu này vốn là thực không tồi. Sở dĩ diễm lượng nơi ở sẽ an tĩnh, kỳ thật đúng là chúng nó trời sinh năng lực, hiện tại diễm lượng đều bị tiêu diệt, nhan thu khả cũng chỉ có thể được đến đã bị chúng nó cải thiện quá này một mảnh thổ địa, mà như vậy thổ địa là nhất phi nhiêu, nhan thu khả lấy ra cổ loại, không phải nhiều nhất chỉ có thể loại ba đợt liền không có dùng, sản lượng càng thấp. Nhưng mà này phiến thổ địa liền không cần lo lắng, nơi này sẽ là nhất thích hợp gieo trồng thổ địa, còn cũng may tiểu đoàn tử nuốt cái kia diễm lượng một sau chỉ cần nó đương diễm lượng tiêu hóa rớt, hấp thu nó truyền thừa cùng huyết mạch, là có thể nhiều ra diễm lượng năng lực. Không cần xem tiểu đoàn tử chỉ là nho nhỏ cổ vương, nó năng lực lại là nhất khủng bố cắn nuốt cùng kế thừa, chỉ cần là nó coi trọng năng lực, ở nó cắn nuốt rất cái kia sinh vật sau, nó liền có thể đem chi dung hợp vì tự thân, vẫn là cái loại này trăm phần kế thừa năng lực. Tiểu đoàn tử sẽ ở tu luyện tỉnh lại môn ăn chính là bởi vì nó có thể cảm nhận được các loại sinh vật trong cơ thể không tồi Những cái đó nó trướng mắt năng lực, liền tính nó cắn nuốt những cái đó sinh vật, cũng chỉ sẽ đem chi hóa thành năng lượng nhanh hơn nó tu luyện. Nhan thu khả tại minh bạch hiện tại nơi này khu đã bị diễm lượng cải thiện thành có thể gieo trồng thổ địa sau, tự nhiên sẽ không lãng phi nó. Lập tức video chắc tìm tới quản lý này tình cầu tam quá thúc, đem việc này cùng đối phương nói hạ, lại đem nơi này kỹ càng tỉ mỉ bản đồ chia đối phương, chuyện sau đó nàng liền không để ý tới. Trước kia nhan thu khả còn ở vì chỉ có thể dựa tự mình cung cấp cổ loại gieo chống sự, hiện tại hảo, có này phiến thổ địa, nàng cũng không cần lo lắng nào khi nàng không ở ngân hà tinh hệ, sẽ làm nơi này rất cổ loại, ảnh hưởng đến ngân hà tinh hệ tốt phát triển. Kỳ thật cho tới nay nhan thu khả đều rõ ràng vấn đề không phải ra ở nàng lấy ra tới hạt giống thượng, nàng lấy ra tới hạt giống là tối ưu lương, mà tinh tế thời đại thổ địa đều nhân dị năng lượng bạo động ảnh hưởng tới rồi thổ chất. Tuy rằng nhân loại lấy đôi mắt nhìn không tới thổ địa nội thổ dị năng vi diệu bạo động, nhưng lại nhân này ti không cân bằng tồn tại, làm loại đến mà Trung hạt giống muốn tiếp thu thổ dị năng trên ép, nhan thu khả lấy ra tới hạt giống là bình thản linh khí tầm bổ. Thành, một thế hệ một thế hệ tân loại ở sinh trường khi, còn muốn cân bằng trụ thổ địa chung thổ dị năng tất nhiên là mỗi đại đều ở tiêu hao hạt giống chung linh khí. Tam đại sau hạt giống chung cơ hồ liền không có một tia linh khí, mới có thể ảnh hưởng đến sản lượng cùng phẩm chất mà bị diễm lượng trải vớt cải thiện quá thổ điệu ít nhất trong vòng trăm năm không cần lo lắng có dị biến, mà phía trước nhan thu khả đem chúng nó đều phân giải tại nơi đây cách làm, càng là tăng mạnh này khu vực thổ chức, liền tính là năm, nơi này có diễm lượng phân giải ra năng lượng tầm bổ, cũng là sẽ không phát sinh dị biến. Nhan thu khả tại minh bạch tự mình mà sát chính là đối tinh tế tới nói nhưng trở thành dị bảo diễm lượng sau, nàng cũng chỉ là cảm thán một chút, lại không hối hận tự mình cách làm. Nói như thế nào những cái đó diễm lượng là sẽ không tự động công kích không ở chúng nó địa bàn nội sinh vật, lại bởi vì chúng nó trưởng thành thức mau chỉ tới ngân hà tinh hệ mới 5 tháng, không chỉ tìm được rồi nàng tình cầu cắm dễ còn tại như vậy đoạn thời gian đem bạn km thổ địa đều cải thiện thành chúng nó. Địa bàn, lấy chúng nó chiếm địa tốc độ, không dùng được bao lâu toàn bộ tinh cầu đều sẽ trở thành chúng nó, nơi đó tại đây trên tinh cầu người sở sinh hoạt nơi, cũng là ở chúng nó địa bàn nội, đó chính là chúng nó có thể tự động công kích. Mà ở nơi này nhiều nhất lại là tứ đại gia tộc trẻ nhỏ cùng người thường, bọn họ căn bản là không có nhiều ít tự bảo vệ mình năng lực, làm cho bọn họ đối mặt diễm lượng công kích, tuyệt đối là chín thành cả đời cục diện. Càng đừng nói lấy diễm lượng loại này chỉ có đặc thù dị năng giả mới có thể thanh trừ chúng nó, lại là nhân nơi này làm chúng nó trưởng thành thập phân mau Nếu không phải nhan thu khả lựa chọn tự mình địa bàn huấn luyện tinh sĩ chiến đoàn, chờ diễm lượng trưởng thành lên, tới rồi bê cấp đến lúc đó chính là nhan thu khả tưởng đối phó nó đều phải rất khó Phải biết rằng rất nhiều công kích đối diễm lượng là miễn dịch. Mà này bất đồng diễm lượng nơi vị diện vừa vặn không có chúng nó thiên địch, ngược lại thích hợp chúng nó sinh tồn thổ địa rất nhiều, có thể tưởng tượng, hôm nay không có sớm trừ bỏ chúng nó, ngày sau toàn bộ ngân hà tinh hệ đều có thể trở thành chúng nó địa bàn. Đều nói không thể tiểu tâm bất luận cái gì một loại sinh vật, liền tính cái loại này sinh vật có tốt một mặt, khá vậy muốn cân nhắc một chút chúng nó một khắc mặt hay không có hại, nếu không như thế nào cứu mạng dược, sẽ có là dược ba phần độc nói đến. Nhan ra lần này nhiều vạn km chất lượng tốt lương Điền đây là dây biến nông nghiệp trùm tiết tấu, dù sao có dung thị giúp đỡ, bọn họ càng nhiều tầm tư vẫn là dùng ở võ đấu thượng, ai làm cường hãn nhan ra thích nhất vẫn luôn là thiết huyết quân nhân chi lộ. Tinh sĩ chiến đoàn lúc này mới hướng về bọn họ lựa chọn tốt bờ biển chỗ tiếp tục đi tới, không nghĩ tới liền ở nhan thu khả cùng tiểu tuấn hoa chính tỷ sùng đệ ngoan khi, nàng cá nhân trên Quang nào nhận được quân bộ phát tới lâm thời nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này còn chỉ định làm nàng đi. Ở nhìn đến nhiệm vụ tuyên bố người đúng là dung thị dung an kim tộc trường khi, nhan thu khả như thế nào sẽ không rõ đối phương vì sao chỉ định làm nàng tham dự trong đó, nàng cũng là không nghĩ tới, dung ra khai siêu thị cũng có thể ra như vậy đại mầm thai họa mà vẫn luôn bình thường buôn bán sau lương dung ra tự mình người chung, cũng sẽ có ăn cây táo, rào cây sung người. Nhưng bọn họ đều là rõ ràng, tứ đại gia tộc từ cổ trí kim, sẽ làm lỡ huyết mạch thân tình thập phần thưa thớt, không cần xem hoàn ra sẽ ra thân tình lương bạc người. Nhưng cái loại này cá tính mấy thế hệ chung chỉ biết có một cái, mà bọn họ vô tình là đối sở hữu hết thể đều không xem ở trong mắt, lại khi bọn hắn đối một người hoặc một vật dùng tình khi, kia sẽ là sinh tử bất hối vinh không ngừng tình. Như vậy tính cách ở hoàn gia nhiều ít đại tới nay, từ hoàn lung khi là có thể xem ra tới, đây là so tử tâm nhãn còn muốn đáng sợ một loại người, bọn họ mặt khác tốt nhất vẫn là vô tình, liền như hoàn gia những cái đó vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đôi ám hệ dị năng giả lao tổ, hắn đối ai đều vô tình. Lại còn sẽ lý giải vì hoàn gia ra chút lực, bởi vì có có thể đệ nặng hắn huynh trưởng ở, hắn liền sẽ không làm ra khác người việc. Hiện tại hoàn diệp dập cũng là cùng kia láo tổ đồng loại người, bất đồng chính là, hoàn diệp dập bởi vì sớm nhìn thấu tự mình đối nhan thu khả cảm tình, hắn vô tình liền chuyển thành đôi đãi người ngoài, chỉ cần là nhan thu khả nhận đồng, hắn đều sẽ tùy nhan thu khả chi tâm mà lựa chọn đối người thái độ. Ngắm lại nhất vô tình hoàn gia trường hợp đặc biệt đều không có đã làm phản tộc việc. Trong mắt chỉ có kiếm tiền yêu thích tiền thoán tử dung ra như thế nào sẽ buông nhà mình ít lợi, làm không phì người ngoài việc, này trong đó dị thường quá mức rõ ràng, nếu không phải dung ra cùng nhau quá tín nhiệm tộc nhân, cũng sẽ không cho tới bây giờ mới phát hiện siêu thị này một khối đã bị không biết tên nhân sĩ ở ngắn ngủ 5 năm nội đào giống một nửa. Trước kêu bởi vì trướng trên mặt không có vấn đề, dung ra người lại là chỉ thích nhìn cái kia mỗi tháng gia tăng con số. Căn bản là không có đi đối diện chướng mục cùng thực tế tồn đế nặc trung đồng liên bang có phải hay không có xuất nhập, mà 5 năm một cha tổng chứng khi, bọn họ mới phát hiện, mụ mụ nha, bọn họ này năm con là bận tâm cấp 1 nhưng nguyệt nguyệt thu tiền, lại không thành tưởng bọn họ dung ra quan dùng ngặt nội hợp với 5 năm siêu thị kia bộ phận đều nhập sổ khoản chỉ Có chướng mục số một nửa, mà siêu thị nội có 6 thành thu vào đều là phải cho nhan ra tiểu tổ tông, bởi vậy có thể thấy được, liền siêu thị này một khối dung ra có 5 năm đều là chỉ ra không vào mà dung ra những cái đó xảy ra vấn đề óc nhân dung ra người rõ ràng biết bọn họ tinh thần thượng nhất định là xảy ra vấn đề nhưng tìm về cao gia tinh thần hệ dị năng giả chính là không có phát hiện một chút khác thường. thật giống như bọn họ vốn chính là cái kia tính tình. nhưng ai sống mấy trăm năm sau tính cách đã sớm định hình sau mới có thể đột nhiên liền đổi tính càng có thể làm lơ huyết mạch bản năng đem tiền ngoài đưa còn không nói bọn họ đều đem tiền đưa cho ai nhan thu khả lần này ra nhiệm vụ này chỉ dẫn theo bốn người, cộng thêm tiểu bao tử một quả. Không có biện pháp, tự lần này Tuấn Hoa tiểu bao tử cùng nhà hắn tỷ tỷ đại nhân hội hợp sau, liền đốt sáng lên dính người kỹ năng, hơn nữa đừng xem hắn mới mãn một tuổi, nhưng hắn bởi vì là Nhan Thu khả dùng đại lượng thiên tài địa bảo tẩm bổ thai nhi khi hắn, khiến cho tiểu gia hỏa tinh thần lực mạnh hơn mặt khác mới sinh ra trẻ con, này một năm, hắn đồ ăn trừ bỏ sữa mẹ ngoại, còn có Nhan Thu khả cung cấp chất lượng tốt mới mẻ cửu cấp linh thú nãi, hắn tuy rằng hiện tại vẫn là một tuổi tiểu bao tử, lại cũng có 4 năm tuổi trí tuệ dĩ năng cũng là một bậc trung kỳ chiến mang hào mới xuất hiện ở giao quang tinh bỏ neo càng chỗ tới đón nhan thu khả dung ra người đã chờ ở nơi này, mà nhan thu khả lần này mang đến chính là nam cung huynh đệ cùng hoàn diệp dập, nhan khỉ bốn người mặt khác tinh sĩ chiến đoàn đều còn tiếp tục bọn họ đặc hơn chung, dù sao có nhan tâm hàn bọn họ mấy cái đại đội trưởng nhìn chằm chằm, lại để lại một bộ phận ám vệ ở nơi đó, an toàn thượng một chút đều không cần lo lắng cho nên nói Không cần xem bên ngoài thượng Nhan Thu Khả liền mang theo bốn người một bao tử, chỗ tối cũng không biết có bao nhiêu ám vệ đi theo, nói đến sẽ mang Nhan Khỉ, còn không phải bởi vì có chút đối ngoại xã giao, Nhan Thu Khả không nghĩ đến lúc đó tự mình ứng phó. Đến nỗi Nam Cung huynh đệ, bởi vì dung ra kia mấy cái có vấn đề chủ quản liền e cấp tinh thần hệ dị năng giả giả nhìn không ra vấn đề, Nhan Thu Khả tất nhiên là hoài nghi có phải hay không cùng dược vật có quan hệ, có chút dược hiệu là giống nhau chữa bệnh dụng cụ cha không ra. Dựa tinh thần hệ dị năng giả cũng là rất khó phát hiện, Nam Cung Khải sướng cùng Nam Cung Khải ca vẫn luôn đi theo cái đi đại thúc học tập lại có Nam Cung truyền thừa y hề thuật, sau lại có Nhan Thu Khả cung cấp các loại y hề. Học thư tịch cùng Hoàn Mỹ dụng cụ, lấy bọn họ năng lực, chỉ cần dùng một chút dự vật, bọn họ tuyệt đối có thể phát hiện. Lại nói Hoàn Diệp dập sẽ theo tới, kia còn không phải bởi vì hắn cùng tiểu bao tử là đồng loại, đó là tuyệt đối ném không xong kẹo mạch nha. Đương Nhan Thu Khả đi ra chiến mang hào khi. Nàng bên người có cái tiểu hào đĩa bay, đĩa bay tiểu xảo đã bị trẻ con học bước xe, tiểu tuấn hoa hai điều phì hồ hồ cẳng chân liền lộ ở đĩa bay hạ phóng, nhìn qua hắn giống như là ở trên hư không chậm rãi bước giống nhau. Mà bay đưa đem hắn bụng nhỏ hồ hảo, hắn nửa người trên đồng dạng lộ ra ngoài, một đôi củ sen tay nhỏ chính bắt lấy một con đáng yêu hùng bảo bảo món đồ chơi, toàn bộ đĩa bay như mâm giống nhau bồng loáng, như thế ngươi nhìn kỹ, lại có thể phát hiện ở tiểu bao tử đối diện chỗ chi, có không ít nhan sắc cảm ứng ửng phím. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, này nho nhỏ một cái trẻ con học bước xe giống nhau máy móc, kỳ thật có thuộc về nó đầu nào, nó kỳ thật biến hóa thành nhiều loại. Bộ dáng, nhi đồng cơ giáp, huyền phụ xe, độc người phi thuyền, đều là nó cơ bản nhất có thể biến hóa. Cái này nhan thu khả làm lôi ca vì tiểu bao tử chuẩn bị tốt một tuổi quà sinh nhật, có thể nói là kết hợp từ thế kỷ 21 đến thất cấp văn minh sở hữu trí tuệ mà thành hoàn mỹ trẻ nhỏ bảo mẫu máy móc. Hiện tại không cần xem nhan tuấn hoa tiểu bao tử như thế bại lộ trước mặt người khác, nhưng nếu là có người công kích hắn, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Không nói này nhiều công năng bảo mẫu cơ vốn là có cái độc lập đầu não có thể 24 giờ che chở hắn, càng quan trọng là, nó phòng ngự cùng lực công kích đều đã tới rồi e cấp thượng. Liên như hiện tại, nếu gặp gỡ công kích, liền tính nhan thu khả không bảo vệ tiểu bao tử, đĩa bay cũng sẽ ở trước tiên trên giới xuất hiện hai cái năng lượng màn hào quang, đem hắn hảo hảo bảo hộ ở trong đó mà đánh vào màn hào quang thượng công kích cũng sẽ lấy 5 lần lực bắn ngược còn cấp công kích giả. Liên tính là tinh thần công kích, đều phải bị bắn ngược trở về, nhan thu khả đối nhà mình tiểu bao tử đệ đệ bảo hộ tuyệt đối tới rồi biến thái cấp, ai làm hắn hiện tại thật là quá tiểu, một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có, toàn ra thân phận lại là quá cao, tưởng đối phó nhăn ra, chào tiểu bao tử tuyệt đối là tốt nhất ngược điểm. Liên bang nhân tâm thái lại hảo, nhan thu khả cũng không tin thật sự mỗi người đều là đồng tâm. Liền tính liên bang nhân không có vấn đề, ai biết có thể hay không có người từ ngoài đến làm chút cái gì, liền như hiện tại dung tộc siêu thị, còn không phải là bị người có tâm trở thành có sẵn cây dụng tiền. Đi theo nhan thu khả phía sau bốn người ở nhìn đến tới đón nhan thu khả chính là dung ra này, một thế hệ ưu tú nhất 25 tuổi dung ra tiểu thiếu ra dung nào quân khi, bốn người biểu tình đều thay đổi. Nha, dung ra đều bị người đào mệnh căn tử, còn có thể phân ra tâm thần tới, làm loại này an bài. Xem ra lần này siêu thị sự không phải quan trọng nhất, làm dung náo quân rủ dỗ bọn họ, tiểu môi, đại thiếu, mới là quan trọng nhất. Hoàn diệp dập ở đi ra chiến mang hào khi, liền tự động quét ngắm tới rồi tình địch nhất hào thân ảnh, lập tức liền đen mặt nghĩ muốn hay không phóng nhà hán vị kia vẫn luôn tưởng tàn sát mô tộc, lại là tìm không thấy mục tiêu ám hệ lao tổ, cho hắn cái tàn sát dung thị nhất tộc lý do, cùng hắn đoạt tức phụ, này tuyệt đối là rớt hắn nhân duyên hậu đại trọng tội A. So dung mạo dung quân không thua Hoàn diệp dập. Một cái nhãm mà không tầm thường, làm người nhìn không ra hắn là cái khôn khéo thương nhân, một cái khác tuấn mỹ như Trích Tiên, lại cũng có thể làm người nhìn đến hắn đầy mắt lạnh băng vô tình, mà khí chất thượng, Dung Náo Quân là ôn nam hình, hoàn diệp dập lại là không hảo định nghĩa, hắn đối mặt Nhan Thu Khả là tuyệt đối là xuân phong như nước, nhưng đối mặt những người khác khi, đó chính là lạnh nhạt vô tình. Mà Nhan Thu Khả cái này ngụy nam nhân, so với Dung Náo Quân cùng hoàn diệp dập càng phải có nhân duyên, liên nàng mới xuất hiện ở giao quang tinh bỏ neo cảng. Hấp dẫn tới chủ đề quan, cơ hồ đều ở đảo qua Nam đại mỹ nam, một cái manh manh tiểu bao tử sau, tất cả đều tập trung tới rồi nàng trên người. Sẽ không nam nữ giả trẻ chỉ do yêu thích, liền tính Nhan Thu Khả đối mặt người ngoài khi, vẫn luôn duy trì nàng lãnh đạm cấp tuấn, nhưng nàng chính là có loại làm người không rời mắt được mị lực, mà này ở Nhan Thu Khả tiến vào B cấp sau, liền càng thêm rõ ràng. Tự Nhan Thu Khả phát hiện điểm này sau, nàng liền có hoài nghi quá, có phải hay không hai lần ngân hà tinh hệ năng lượng vũ đều là nàng mang đến? Cái này làm cho được lợi cùng nàng Liên Bang Công dân bản năng đều đối nàng có loại thân thiết cảm, mới có thể liền tính không có bị người phát hiện thân phận của nàng khi, cũng có thể làm Liên Bang Công dân đối nàng lưu giữ một phần chỉ do yêu thích. Phải biết rằng đi ra Ngân Hà tinh hệ, đối mặt mặt khác tinh hệ cao đẳng sinh vật, Nhan Thu khả không có phát ra tự mình có như vậy đại mị lực, làm nàng hoài nghi năng lượng vũ nguyên nhân cũng liền không phải tin đồn vô căn cứ. Nhan Diếu đã lâu không thấy. Dung Não Quân nói làm hoàn diệp dập lập tức nguy hiểm mà lại tinh mắt. Liền hắn biết, nhà mình khả nhi cùng này dung ra tiểu thiếu ra căn bản là không có gặp qua, nơi nào đã lâu không thấy, này rõ ràng chính là ở chắp nối lôi kéo làm quen. Quân thiếu, như thế nào sẽ tự mình tới? Nhan thu khả đến là không có nghĩ nhiều, trước kia bọn họ hai là không có chính thức đã gặp mặt, nhưng dung ra vì cấp dung não quân chế tạo cơ hội, trừ bỏ dung an kim chính diện cùng nhan thu khả tiếp xúc ngoại, mà khác thời điểm đều là dung não quân video chặt tìm nhan thu khả, hai người xác thật là người quen. Muốn nói hoàn diệp dập như thế nào sẽ không biết, kỳ thật rất đơn giản, dung não quân liền tính muốn đuổi theo nhan thu khả cũng không thể làm quá rõ ràng không phải, cho nên không có chính sự khi, hắn cũng không dám tư quy nhan thu khả. Càng quan trọng là, dung não quân vì không cho nhan ra người phát hiện hắn tiểu tâm tư, mỗi lần tìm nhan thu khả khi, đều sẽ tuyển ở nhan thu khả không sai biệt lắm muốn nghỉ ngơi trước. Khi đó nhan thu khả bên người rất ít có người, mà dung não quân lại không phải thường thường liên lạc nhan thu khả tất nhiên là một lần cũng không có bị những người khác trảo bà qua. Hoàn Diệp dập ở nghe được Nhan Thu Khả nói sau, trong mắt hàn mang càng hơn, hắn đã minh bạch nhà mình Khả Nhi cùng này dung ra tiền thoán tử là thật sự nhận thức, nhưng hắn lại không biết hai người là như thế nào nhận thức, lại nhận thức bao lâu, cái này làm cho Hoàn Diệp dập trong lòng tiểu ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, hắn sẽ không cảm thấy có sai chính là nhà mình bảo bối Khả Nhi, nhà hắn Khả Nhi như vậy ngoan như vậy hảo, như vậy nghiêm túc hảo nữ hải, là sẽ không làm sai sự, có sai. Nhất định là này chỉ khổng tức nam Đã đem dung não quân trở thành tử hình phạm xem hoàn diệp dập Đến là không có thật sự tưởng đối dung não quân làm cái gì Hắn liền tính biết đối phương là tình địch Lại cũng thập phần hiểu biết nhan thu khả tính cách Ở nàng nhận đồng hắn cái này bạn trai lúc sau Hắn liền không nghĩ tới có một chút nhà mình khả nhi Có một ngày sẽ thích thượng một người khi Người kia sẽ là nam nhân khác Nhà mình khả nhi quyết định sự Nàng sẽ không đổi ý Cũng sẽ không làm ra tâm không đối khẩu sự Ở tán thành thân phận của hắn sau Liên tính hiện tại nàng đối hắn còn chưa tới thích giai đoạn, lại cũng sẽ không đem tâm đối mặt khác nam tử rộng mở. Có một chút hoàn diệp dập quá rõ ràng, nhan thu khả ở cảm tình thượng tuyệt đối cùng hắn là cùng loại người, không động tâm có thể, nếu động tâm, sẽ chỉ là cả đời chỉ một người, mà liên tính là động tâm trước tuyển người tốt, nàng cũng chỉ sẽ thử đi thích nàng tuyển định người. Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 358, Rốt cuộc đối thượng, canh 2. Nơi này sự có chút thủ đoạn độc ác, ta không thể không tự mình tới tòa chấn Dung náo quân nhìn nhan thu khả khi nói chuyện thu hồi chiến mang hào Nhìn lướt qua tình địch hoàn diệp dập Đối với nhan khỉ cùng nam cung huynh đệ khẽ gật đầu Ánh mắt dừng ở tiểu bao tử khi Phát hiện tiểu gia hỏa cũng chính bất thiện trường hắn khi Dung náo quân như thế nào sẽ không rõ Đây là đem hắn trở thành sẽ cùng tiểu bao tử đoạt tỉ tỉ đại phôi đàn kia mấy cái có vấn đề chủ quản hiện tại thế nào Nhan thu khả rối tay tiếp nhận Dung náo quân bên người tổng quản đưa qua văn kiện Ở nhìn đến kia mấy cái dung ra người trong khoảng thời gian này hành vi ký lục sau, nàng tùy tay đem văn kiện đưa cho nam cung huynh đệ. Bọn họ còn ở bình thường công tác, vì không rút dây động rừng, chúng ta không có động bọn họ. ân còn hảo các ngươi không có động bọn họ, ta lo lắng bọn họ rất có thể đã bị hạ quá ám chỉ. Từ vừa mới những cái đó ký lục đi lên xem, các ngươi mỗi lần tìm bọn họ đơn độc nói chuyện khi, bọn họ ở đi khi, có đều một giây đến 3 giây biểu tình hoàng hốt, này thuyết minh phía sau mà người. Đã sớm tại hạ tay khi, đã để lại chuẩn bị ở sau, còn hảo các ngươi tìm bọn họ nói đều chỉ là giống nhau bình thường công tác thượng sự, không có dẫn động những cái đó ám chỉ. Nhan thu khả tất nhiên là không có khả năng chỉ xem ký lục liền phát hiện này đó, lôi ca sớm tại chủ nhân nhà mình tiếp nhiệm vụ này khi, liền bắt đầu toàn diện theo dõi toàn bộ giao quan tinh. Trước kia lôi ca chính là, chỉ cần không phải chủ nhân nhà nó đi địa phương, nó liền sẽ không 24 giờ theo dõi, cũng liền sẽ không phát hiện những cái đó giấu ở chỗ tối sự. Dung náo quân tử cũng là hiểu biết nhan thu khả một ít năng lực, biết chỉ xem những cái đó văn kiện không có khả năng làm nàng nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, nhưng vì hiểm hộ hảo nhan thu khả nào đó năng lực, hắn có thể làm được, tự nhiên đều sẽ trước một bước làm tốt. Như vậy nói, bọn họ thật là bị hạ nào đó tinh thần ám chỉ. Hiện tại còn không thể xác định là loại nào, chờ hạ ta sẽ cùng tăng ca, tứ ca cùng nhau cùng bọn họ tiếp xúc hạ. Hảo, nhan thiếu liền phiền với người, ngồi trên dung ra huyền phụ xe. Bọn họ liền trực tiếp hướng về siêu thị mà đi, một phương là thương nhân, một phương là quân nhân làm việc đều không thích hướt ác bẩn thịu, tất nhiên là sấm rền gió cuốn trực tiếp giết đến siêu thị. Nhan thu khả mấy người đi theo dung não quân đi vào siêu thị chung, liền cùng nơi này chủ quản dung tương nhận thức một chút, liền cùng nhau tiến vào siêu thị. Từ mặt ngoài hai bên lần đầu tiên tiếp xúc, dung tương lời nói việc làm thượng một chút vấn đề đều không có, ngay cả kia yêu tiền tính tình cũng từ hắn trong giọng nói thể hiện thập phần rõ ràng, đây là dung ra huyết mạch bản năng Bất đồng chính là, có chút sẽ biểu hiện hàm xúc có chút liền thập phần trắng ra, dung tương bản thân tính tình chính là sau một loại, loại này yêu tiền có nói người, ai sẽ tin tưởng hắn sẽ đem đồng liên bang đưa cho người ngoài A. Siêu thị, cửa sổ đã bị mở ra, còn tính rộng thoáng, ra ra vào vào khách nhân lưu động lượng rất lớn, nơi này là dung ra khai ổn định giá siêu thị, bên trong không ít thương lượng đều là xuất từ dung ra các loại sản phẩm sinh sản tuyến, mà kỹ thuật thiết kế phần lớn đều là nhan thu khả lấy ra tới. Dung ra đem sản phẩm phân rất nhỏ, liền như hạt giống trồng ra rau quả, đời thứ nhất chính là chất lượng tốt phẩm, tất nhiên là sẽ không xuất hiện tại đây loại ổn định giá siêu thị chung, kia đều không cần bọn họ tìm kiếm người mua, sớm đã định cho các đại học viện, trường quân đội, quân bộ, chính phủ cùng tứ đại gia tộc chờ, mà đời thứ hai hạt giống xuất phẩm mới có thể bán cùng liên bang nội các đại gia tộc, đời thứ ba chính là liên bang công dân, đi chính là ổn định giá lộ tuyến. Nhan Thu Khả nhìn đến siêu thị bên trong đồ vật không ít. Nhưng bởi vì mua sắm lượng cũng là khả quan, rất nhiều thường dùng đồ vật cùng rau quả trên kệ để hàng không có nhiều ít lưu hóa. Từ nay liền nhưng xem ra, ổn định giá siêu thị mỗi ngày bán ra sản lượng tuyệt đối không ít, cũng là, không nói siêu thị vốn là có chuyển phát nhanh đưa tới cửa dùng, chính là ngày thường liên bang công dân không có việc gì liền sẽ tự mình tới mua đồ vật, liền tính ổn định giá siêu thị mỗi kiện thương phẩm doanh thu không lớn, đã có thể bởi vì hàng ngon giá rẻ điểm này. Da hóa lượng nhiều cũng làm siêu thị thu vào không thể so mặt khác sinh ý kém. Bị Dung Tương đưa tới lầu 5 văn phòng, còn không có chờ Dung Tương có điều phản ánh, Nhan Thu Khả trực tiếp dùng tinh thần lực đánh hôn mê hắn. Nam Cung huynh đệ tiến lên đem Dung Tương phóng tới sofa chỗ, lấy ra các loại dụng cụ đối hắn tiến hành rồi kiểm tra. "Tiểu muội." Nam Cung Khải sướng nhẹ giọng hô một câu, hắn ánh mắt thông rong đem trên người chuyển tới trên tay tân ra lọ báo cáo thượng. Nhan Thu Khả bước nhanh đi đến hắn bên người, "Tang ca, làm sao vậy?" Tiểu muội, ngươi xem." Nam Cung Khải sướng cười ôn nhu ngẩn đầu chỉ chỉ trên tay báo cáo. Nhan Thu Khả lấy quá báo cáo nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát, cũng an tâm không ít, Minh Bạch Dung Tương trên người vấn đề lấy bọn họ năng lực có thể giải quyết, nàng dương mắt nhìn về phía Dung Nao có nói, Dung Tương là bị thời gian giải dược vật thêm tinh thần tẩy não, bởi vì là ẩn tính, giống nhau cao giai tinh thần hệ dị năng giả tất nhiên là phát hiện không được, người nọ thủ pháp, hẳn là thập phần thuần thục, bất quá cũng cảm tạ đối phương thủ pháp thuần thục, đến là phương tiện Chúng ta cứu người. Như vậy thì tốt rồi, chúng ta lo lắng chính là dung tương thúc bọn họ an toàn, chỉ cần bọn họ có thể hảo, mặt khác đều hảo thuyết. Dung náo quân nghe vậy thở dài nhẹ nhõn một hơi, bọn họ sở dĩ bất động ra vấn đề mấy người, chính là lo lắng bọn họ có điều hành động sẽ đối mấy người có ảnh hưởng. Dung ra là yêu tiền, nhưng đối bọn họ tới nói tộc nhân tánh mạng so với kia chút chết tiền càng quan trọng. Dung tương thúc nơi này, chúng ta sẽ đem trên người hắn ám chỉ khống chế được, có tam ca cùng tứ ca ở. Giải dược phương diện chỉ cần cho bọn hắn chút thời gian là được, mặt khác bảy người, muốn bao lâu lại đây. Hậu thiên bọn họ liền sẽ lục tục tới rồi, ta là nương họp thường niên, làm cho bọn họ lại đây. Nhan thu khả hiểu biết gật gật đầu, dung não quân làm việc nàng vẫn là tin quá, vì người trong nhà, hắn là tuyệt đối sẽ tiểu tâm như hoa, không cho hắn sở hữu hành động khiến cho bất luận vấn đề gì. Này giao quang tinh phủ cận lớn lớn bé bé thành thị có rất nhiều, siêu thị linh tinh liền nhiều hết mức. Dung ra ở Giao Quang chỉ chiếm 8 thành phố lớn khai ổn định giá siêu thị, cũng bởi vì như thế, không ít mặt khắc thành thị trung công dân đều sẽ chuyển chiếm gần nhất dung ra ổn định giá siêu thị mua sắm, mới có thể làm siêu thị nội khách nguyên một chút sẽ không giảm bớt. Chủ nhân, tìm được những cái đó đồng liên bang chuyển nhập cuối cùng. Nhan thu khả nghe vậy, khỏe môi hơi hơi gợi lên, chột che giấu ở thâm lại như thế nào, làm cho mê cung là nhiều, nên hủy diệt cũng là đủ quyết đoán, nhưng liền tính năng lực không tồi cũng không phải nhà nàng lôi ca đối thủ Lôi ca, có thể tìm được gặm chủ nhân sao? Có cá nhân quang não hạn chế, mỗi cái ác đều chỉ có thể nhắm vào một người, lại là một cái tập thể, như gia tộc Gặm xin, ở đầu não ở không, coi thông qua, liền vô pháp khai tấn, mà cái kia trộm dùng ra 5 năm siêu thị thu vào gia hỏa, bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Đối phương trên tay có cao cấp hắc cơ điểm này đã từ quang trên mạng những cái đó bị hủy diệt ký lục là có thể đoán được. Chủ nhân, đối phương dùng chính là dung gia giao quang tinh thứ cửa hàng, dung gia tinh cá nhân. Lặng. Dung Gia Tinh. Nhan thu khả khe như mày, nàng không cho rằng Dung Gia sẽ thật sự ra trông coi tự chống giả, mà mặt khác 7 vị siêu thị chủ quản chung, không có một cái là này Dung Gia Tinh, liền nàng tới trước nhìn đến 8 vị Dung Gia siêu thị chủ quản tin tức, bọn họ căn bản là không có cùng Dung Gia Tinh có nhiệm vụ tiếp xúc. Đừng tưởng rằng là Dung Gia người liền sẽ đều nhận thức lẫn nhau, làm Dung Gia thương nghiệp quản lý tầng, đều là Dung Gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Bọn họ căn bản là không có bao nhiêu thời gian cùng không phải người nối nghiệp bọn tiểu bối từng có nhiều tiếp xúc, không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ thật sự rất bận, kiếm tiền cùng giáo dục người nối nghiệp, mới là bọn họ sinh hoạt trung tâm. Chi kỷ Lôi ca tất nhiên là ở nghe được chủ nhân nghi vấn khi, liền đem dung gia tinh sở hữu tin tức đều chuyển tới nàng trong đầu, đang xem xong những cái đó tin tức sau, nhan thu khả ánh mắt hơi lẻ. Lôi ca, đem dung gia tinh bạn tốt dùng Mỹ Mỹ tin tức đều tìm ra. Tốt chủ nhân Khá nhi, ngươi phát hiện cái gì? Nhan thu khả biểu tình biến hóa liền tính lại rất nhỏ, hoàn diệp dập cũng là trước hết chú ý tới, hắn tới gần nhỏ không thể nghe thấy mà thấp hỏi, dung não quân nhìn đến hắn hành động khi, nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ như hạ mi, tùy nhớ liền khôi phục bình thường. Mà làm hắn nhanh như vậy khôi phục bình thường nguyên nhân, tất nhiên là vẫn luôn phiêu ở nhan thu khả bên người nhan tuấn hoa tiểu bao tử, tiểu bao tử nơi nào sẽ làm tưởng cùng hắn đoạt tỉ tỉ đại nhân đại phôi đản tới gần, liền tính hoàn diệp dập đánh bất ngờ rất nhanh không làm tiểu bao tử trước tiên phản ánh lại đây, nhưng tiểu bao tử cũng không phải ăn chay, ở Hoàn Diệp Dập mới hỏi xuất khẩu, hắn tay nhỏ đã điểm thượng đĩa bay mỗ một kiện, đĩa bay chung liền toát ra hai chỉ máy móc tay đem. Hoàn Diệp Dập đẩy ra. Lấy thực lực của hắn không có lực sát thương máy móc tay tất nhiên là không có khả năng thật sự đem một cái 3D cấp dị năng cao thủ thúc đẩy, nhưng Hoàn Diệp Dập quá rõ ràng tiểu bao tử ở nhan thu khả trong lòng địa vị, lấy hắn hiện tại chỉ là bạn trai, còn không đến thích chi liệt, hắn tất nhiên là muốn cho tương lai cậu em vợ. Nhan khỉ vẫn luôn ở xem xét nhan thu khả truyền cho hắn sở hữu dung ra lần này có quan hệ tin tức, ở nhìn đến sau lại dung ra tinh cùng dung mỹ mỹ tin tức sau, nhan khỉ xinh đẹp hồ mắt nội một mảnh ngưng trọng, đại thiếu, ngài cũng là như vậy tưởng. Nhan thu khả khẽ gật đầu, có một số việc quá mức rõ ràng liền lỗ hổng quá nhiều, mà có chút không hợp lý chỗ, lại cũng vừa vặn có thể hiểm hộ hảo người có tâm muốn hiểm hộ, đồng dạng, có một số việc quá mức bình thường cũng là vấn đề lớn nhất, trên đời không có bình thường quá xôi ròng. Lôi ca, tăng lớn theo dõi, trước tiên tìm tìm được cái kia hacker. Yên tâm chủ nhân, lôi ca đã bắt được đối phương cái đôi nhỏ, đang ở làm cuối cùng xác minh. Lôi ca cho tới nay không có xác định tin tức, nó là sẽ không ở nhan thu khả muốn xem tiền chuyện cấp nhan thu khả, bởi vì nó là siêu cấp trí não, sợ cần phải làm là làm tốt tự mình có thể làm sở hữu sự, cũng là vì nhan thu khả cho nó lớn nhất tự do, làm lôi ca thiếu thân là trí não nên có chói buộc trước sẽ làm lôi ca càng ngày càng như người bình thường giống nhau hành vi làm việc. Đã tìm được mục tiêu nhan thu khả, giữ mắt cảm giác sau người trên quăng nào thời gian, nàng ánh mắt chuyển hướng ngoan ngoan tiểu bao tử, nhẹ nhàng mà nói, tiểu hoa đói bụng đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ôm. Um. Tiểu Tuấn Hoa theo tới khi liền biết tự mình yêu nhất tỷ tỷ đại nhân là có nhiệm vụ, tuy rằng hắn còn không rõ nhiệm vụ là cái gì, nhưng lại là biết tỷ tỷ có việc phải làm, đã bị huấn luyện những cái đó đại ca ca tỷ tỷ giống nhau. Tiểu Tuấn Hoa minh bạch vào lúc này, hắn không thể quay rầy tỷ tỷ đại nhân, cho nên làm tỷ tỷ yêu nhất ngoan bảo bảo, hắn chỉ đương cai an tĩnh làm bạn người nhà. Hiện giờ phát hiện nhan thu khả lực chú ý chuyển tới trên người hắn, tiểu Tuấn Hoa lập tức nháy mắt đã hiểu, nhà mình tỷ tỷ đại nhân đây là đã không có việc gì làm, hắn có thể dính người. Nhan thu khả dối tay đem tiểu bao tử ôm ra đĩa bay, đĩa bay liền ở cùng chủ nhân tách ra khi, tầng tầng gấp lên, ai sẽ nghĩ đến như vậy đại một kiện máy móc. Đảo mắt liền gấp thành một cái kim loại hoàn bay đến tiểu bao tử thủ đoạn Chô An ra. Nó thần kỳ, vượt quá liên bang khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật, làm dung não quân cùng dung ra tổng quản mắt sáng rực lên, phát hiện tân thương cơ, tùy nhớ hai người lại bất đắc dĩ mà nhìn nhau, bọn họ trong lòng rõ ràng, nhan ra tiểu công chúa không lấy ra tới cấp dung ra đồ vật bọn họ liền tình muốn, cũng là nếu không tới nó thiết kế đồ, mà càng làm cho bọn họ bất đắc dĩ chính là, có chút thứ tốt nhan ra tiểu công chúa quyết định chỉ đi bên trong khi Bọn họ cũng chỉ có thể mắt thèm. Hiện tại xem ra này chuyên môn cấp nhan da tiểu thiếu da làm ra công nghệ cao phẩm. Bọn họ muốn làm ra thiết kế đồ, cũng chỉ có thể chờ đến tiểu thiếu da không dùng được sau. Nhan thu khả mới có thể lấy ra thiết kế đồ đi. Bọn họ rõ ràng mỗi vị thích chuyên trúc về điểm này tiểu ma bệnh. Tiểu hoang hoan, muốn ăn cái gì? Đông lạnh đông lạnh, hoa hoa muốn ăn mai đông lạnh đông lạnh. Từ mặt cỏ ác cọ mà dính vào nhan thu khả tuyệt mị khuôn mặt nhỏ thượng, một màn này xem dung não quân hâm mộ. Một vị khác hoàn thiếu ra lại là đen mặt, hắn tay ngứa rất muốn tấu mộ thi hoa, vấn đề là, kia hoa hắn không thể động, hắn chỉ có thể nhịn xuống hộp máu. Nhan thu khả cầm như là thạch trái cây linh tinh một chén nhỏ nãi đông lạnh, đây là cấp tiểu tuấn hoa ngày thường đương đồ ăn và ăn, thiên nhiên thuần khiết nãi chất phẩm, đối trẻ nhỏ chỉ có chỗ tốt, một chút chỗ hỏng đều không có mỹ thực. Đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực, làm tiểu ra hỏa tự mình một tay lấy muống, nàng giúp đỡ lấy hảo chén nhỏ, liền thấy tiểu bao tử cười mắt to Vui vẻ mà một ngụm lại một ngụm đem mãi đông lạnh đưa đến trong miệng, có khi còn sẽ phân ra một nguông đến nhan thu khả trong miệng. Trước kia loại này thời điểm, tiểu bao tử thích uy tự mình một ngụm, uy nhà hắn tỷ tỷ đại nhân một ngụm, ở nhan thu khả nói ra làm hắn năm tài ăn nói nhưng phân ra một nguông cho nàng sau, tiểu bao tử mới có thể nghe lời mà không ở nhiều uy, có khi nhan thu khả còn sẽ đổi uy thực khoảng cách số. Mà này nhất cử động làm tiểu bao tử sớm liền ở vui sướng cấp nhà mình tỷ tỷ đại nhân uy thực chung, học xong nhận số. Cho Tiểu Tuấn Hoa đem mãi Đông lạnh ăn xong, Nhan Thu Khả thu hảo hắn cái muỗng cùng chén nhỏ, Nhan Thu Khả điểm lại làm đĩa bay khôi phục nguyên dạng, đem tiểu ra hỏa thả lại đến hắn tọa kỳ chỗ, liền đem hắn đồ ăn Trung Quốc lấy ra tới, một ly ôn ôn sữa tươi, một phần canh trứng, một chén rau dưa cháo thịt. Mấy cái đại nhân nhìn Tiểu Tuấn Hoa bình tĩnh làm lơ chung quanh hết thảy sinh vật, chuyên tâm ăn nhà mình tỉ tỉ đại nhân cho hắn bữa ăn chính, Dung tổng quản nghe trong không khí mùi hương, đều hâm mộ khởi Nhan Tuấn Hoa tiểu bảo tử sẽ đồ thay, nhìn xem nhân gia đãi ngộ. Rõ ràng là nhan gia nhất không được sủng Nam Nhi, nhưng có cái sủng hắn thân tỉ tỉ, vẫn là liên bang nhất trẻ tuổi nhất có bản lĩnh, vận khí nghịch thiên đại chỗ dựa, cái gì thứ tốt tiểu gia hỏa này về sau đều không cần lo. Lắng sẽ không có, liền hắn hiện tại đãi ngộ, toàn bộ liên bang cũng là độc nhất phân. Tiểu Tuấn Hoa nơi nào sẽ biết có người đã hâm mộ hắn, liền tính đã biết, hắn cũng sẽ không minh bạch hâm mộ là gì, có thể ăn được hay không, hắn từ nhỏ liền tính cùng nhan thu khả ở bên nhau thời gian tiếu đáng thương. Lại không thiếu từ nhà mình mò mì nơi đó nghe được tỷ tỷ đại nhân sự, càng là thường nghe được, tiểu tử ngươi thật đúng là nhan ra hạnh phúc nhất Nam qua, nhìn xem, chúng ta cũng chưa phân, tiểu khả ai bảo bối gì thứ tốt đều nhớ dọa cho ngươi này để để đưa tới. chương 359, nguyên nhân là nàng, canh 1. chương 359, nguyên nhân là nàng. Tiểu tử ngươi thật đúng là nhan ra hạnh phúc nhất Nam qua, nhìn xem, chúng ta cũng chưa phân, tiểu khả ai bảo bối gì thứ tốt đều nhớ dọa cho ngươi này để để đưa tới. Khi đó Tiểu Tuấn Hoa mới sinh ra không lâu, ở hắn lúc sinh ra liền gặp qua ánh mắt đầu tiên khiến cho hắn thực thích thực thích xinh đẹp tỷ tỷ đại nhân, sau lại nghe nhiều trong nhà đại nhân lời nói, hắn nho nhỏ tâm linh thượng minh bạch tự mình tỷ tỷ liền tính không có thời gian bồi hắn, lại là thật sự nhất sủng hắn, có cái gì thứ tốt cũng đều sẽ nhớ rõ cho hắn đưa tới. Đừng xem hắn hiện tại mới một tuổi, nhưng hắn có thể cảm giác được bên người người cảm xúc dao động, ác cũng hảo, thiện cũng hảo, yêu thích, bất đắc dĩ. Liên tính hắn có không biết như thế hình dung, lại cũng là có thể mơ hồ minh bạch kia đại biểu cho gì đó. Mà ở tỷ tỷ đại nhân bên người, hắn chỉ biết cảm giác được tràn đầy an toàn cùng hạnh phúc. Nhan ra tiểu bao tử hạnh phúc tự nhiên là thành lập ở hoàn diệp dập đau đớn phía trên, căn tới nếu là không có tiểu bao tử ở, hoàn diệp dập tất nhiên là cảm thấy buổi tối, hắn vẫn là có thể dính vào nhan thu khả bên người, mà tiểu bao tử tồn tại, làm hắn chỉ có thể đương cái cô lang. Cho nên ngày hôm sau hoàn Diệp dập tâm tình là hôi thưởng hôi thưởng không tốt, mà dung não quân lại là đối nhiều ra tiểu bao tử thập phần vừa lòng, bởi vì hắn rõ ràng tự mình có không hoàn hiệp dập này tình địch ra mặt dày, làm việc cũng không có đối phương cấp tiến, liền tính là thích nhan thu khả, vẫn luôn đều chỉ là không ôn không hỏa mà ở chung. Phía trước bởi vì hoàn hiệp dập sớm rời đi ngân hà tinh hệ, hắn tất nhiên là một chút áp lực cũng không có, sau lại hoàn dập trở về lại vào tinh sĩ chiến đoàn, lúc ấy hắn không phải không có lo quá. Nhưng bởi vì hắn đối nhan thu khả hiểu biết, cho rằng lấy nhan thu khả đối cảm giác chi độn, làm nàng đối người động tình thập phần gian nan, lúc này mới mặc kệ hoàn diệp dập đại ở nhan thu khả bên người, hắn nhưng vẫn không có hành động. Mà lần này gặp mặt, làm dung não quân phát hiện hai người gian kia vì diệu ăn ý, dung não quân tất nhiên là muốn thật sự lo lắng có người cùng hắn đoạt tức phụ, cho nên ở vì bọn họ an bài phòng khi, vì không hiện cố ý, hắn đem dung ra biệt thự phòng tốt nhất tất nhiên là để lại cho nhan thu khả. Vì không cho hoàn diệp dập sinh ra nghi ngờ, hắn đem hoàn diệp dập an bài cùng hắn cùng tầng trụ. Bởi vậy có thể thấy được, thượng có một tuổi tương lai cậu em vợ chặt đường, hạ có tình địch đào hố, hoàn diệp dập ngày này quá có bao nhiêu buồn bực. Sáng sớm lên, dung náo quân làm chủ nhân, liền mang theo nhan thu khả mấy người bọn họ qua lại đến dung thị tử lâu. Nhan thiếu, nơi này đại sư phụ làm canh bao thập phần không tồi. Dung náo quân mang theo 5 người một toa đi vào dung thị tử lâu lầu 2 Nhã gian. Nơi này hoàn cảnh thanh nhã làm người cảm thấy thoải mái, đồng thời còn có thể tại nhã gian nội một mặt cửa sổ sắt đất chỗ, đem toàn bộ lầu một đại sảnh xem cái rõ ràng, mà đặc thù ra công quá cửa sổ sắt đất, chỉ có thể từ bên trong thấy rõ bên ngoài, bên ngoài lại là nhìn không tới nhã gian nội, có thể thấy được dung ra đối tiểu lầu dụng tâm, mà này còn chỉ là dung ra tiểu lầu chi nhánh. Lúc này, a không, Nam Cung Khải Ca vừa định nói bọn họ có lục ăn. Liền nghe thấy được một tiếng tuyệt vọng tê kêu từ dưới lầu chuyển đến. Tiểu lâu bọn người dừng ăn cái gì, nhìn về phía dưới lầu. Đây là ai kêu như vậy thế thảm. Nhìn nhìn dưới lầu, số 3 nhã gian nội chính ăn hương mộ thực khách nuốt vào trong miệng đồ vật, thập phân bắt quái mà đến gần rồi cửa sổ sắt đất, thẳng tóc nhìn chầm chầm lầu một đại sảnh. Hắn lô thai không ra hỏi, liền tính nhã gian có tốt nhất cách gâm, kia cũng phải nhìn hắn tiến vào khi có hay không khởi động cách gâm tầng như thế hắn có thể nghe rõ ràng Chính là bởi vì hắn thích nghe nhã gian ngoại bắt quái. Bị mỗi thực khách lâm già con thứ lâm Vũ gọi tới cùng nhau ăn bữa sáng bằng hưu, nhất hào vương kiện bình hơi như mi, lớn như vậy sớm, nơi nào sẽ có người ăn no căng, sáng sớm liền tìm không thoải mái có thể tới dung ra tiểu lầu ăn sớm một chút, thân phận ít nhất cũng là tam lưu gia tộc, giao quang tinh thượng tam lưu gia tộc không ít, sẽ là nhà ai người đã xảy ra chuyện. Thiết, ai biết, lại cùng chúng ta không quan hệ. Số 2 bằng Hữu triệu chung chung cả lơ phất phơ vào trên tường Trong miệng còn ngậm không biết từ nơi nào làm ra giả yên. Nói đến giả yên, liền không thể không nói Liên bang Nhân hiếu học tâm, có tiểu thuyết ảnh hưởng, Liên bang chung có thiếu thiếu niên cảm thấy ngậm thuốc lá nam nhân thực khóc rất tuấn tú rất có hình, nhưng ở Ngân Hà tinh hệ là không tồn tại cây thuốc lá, mà dung ra cũng không nghĩ thật sự làm Liên bang các thiếu niên trường oai, liền thay đổi pháp mà đem cổ nhân hút thuốc lá biến thành hiện giờ một loại yêu cầu hút phục dinh dưỡng thể. Mà loại này dinh dưỡng thể một người muốn đủ một ngày sở yêu cầu nhiệt lượng, liền phải hút phục tăng can. Có loại này dinh dưỡng tề, không chỉ là cho nào đó trung nhị các thiếu niên có thể lộng khốc đạo cụ, cũng làm cho bọn họ không cần chỉ lo cập lộng khốc, ngược lại đói đến bụng. Xem người nọ bộ ráng, hình như là bị tinh thần hệ công kích. Ta cảm thấy cảm thấy, người nọ phản ánh cùng tối hôm qua cái kêu công kích lâm tinh thần hệ là giống nhau thủ pháp. Đây là lại tìm dễ dàng người xuống tay. Ta dựa, họ tề, người lời này là nói ta thực nhược đúng không, bổn thiếu như thế nào cũng là thất cấp hỏa hệ dị năng, giả, như thế nào liền yếu đi. Lâm không cần áo, nhìn xem dưới lầu có người ra tay. Rốt cuộc là người nào, như thế nào như vậy nhàm chán? Vừa nói một bên lấy rớt trong miệng giả yên. Tính, mặc kệ bọn họ, chúng ta hay là nên ha ha, nên uống uống đi, tiểu ra ta bụng còn bị đói. Đương Dung Náo quân nghe được tiếng kêu thảm thiết mà hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hắn là nhìn đến ngã trên mặt đất nam tử, lại cũng ở trước tiên phát hiện dị thường chỗ, kỳ quái, như thế nào đột nhiên lại không thanh âm. Chẳng lẽ, hắn đây là đau hôn mê? Nhan khỉ lắc đầu, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, xem tiêu nam tử bộ dáng, rõ ràng chính là bị tinh thần hệ dị năng giả công kích sau, lại bị giam cầm hắn thanh âm. Rất có khả năng. Nam cung khải sướng cũng gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn kỹ đại sảnh ở giữa ngã xuống đất người. Hoàn diệp dập đối với dưới lầu phát sinh sự, trực tiếp làm lơ, quay đầu nhìn đang ở chiếu cố tiểu bao tử nhan thu khả, phát ở nàng biểu tình tuy rằng đạm nhiên, lại trong mắt có ti nghiền ngấm. Lúc này mới làm Hoàn Diệp Dập đối ngã xuống đất, người có điểm lòng hiếu kỳ, có thể làm nhà hắn Khả Nhi có phản ánh người, nhất định có nào đó nguyên nhân, hắn quá hiểu biết nhà mình Khả Nhi, không quan hệ người sự, nàng cùng hắn giống nhau, sẽ không dẫn động bọn họ tâm tư đi chú ý. Chờ Hoàn Diệp Dập tinh tế chú ý ngã xuống đất nam tử kia trương vặn vẹo mặt khi, không biết như thế nào, hắn thấy nhưng có một tia quen thuộc cảm giác, liền tính đối phương hiện tại mặt bộ biểu tình nhân đau lớn mà vặn vẹo, Hoàn Diệp Dập vẫn là phát hiện một tia quen thuộc cảm, ở hắn trong trí nhớ Phỏng trừng gặp qua người này, nhưng lại cảm thấy nam tử cùng hắn trong trí nhớ người không quá giống nhau. Nhan thu khả dừng lại cùng lôi ca câu thông sau, nhìn đến hoàn diệp dập như suy tư gì ánh mắt sau, phát hiện nhan khỉ cũng là đồng dạng ánh mắt, nàng nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, tâm, diệp, dập các ngươi cảm thấy người nọ quen mặt là đúng, chúng ta gặp qua hắn khi, năm ấy chúng ta cũng mới 6 tuổi. 6 tuổi. Nhan khỉ đầu tiên là vi lăng, tuy nhớ nghĩ đến cái gì lập tức hiểu rõ cười nói, Nguyên lai like hắn chính là năm đó kia đoá Nguyễn Bạch liền kẻ ái mộ Ali A. Đồng dạng nghĩ đến là ai Hoàn Diệp dập thu hồi ánh mắt, không ở xem đã đau ngất xỉu đi nam tử. Đối với loại này dâu riêng người, Hoàn Diệp dập đều sẽ không để ý tới. Nhưng mà, nhan thu khả kế tiếp nói, làm hắn không thể không đi tiếp xúc Ali Huỳnh. Ơn, đúng là người nọ, các người nên nhớ rõ. Năm đó chúng ta tuy rằng cùng này Ali không có bất luận cái gì tiếp xúc, lại cùng một cái khắc cùng hắn có quan hệ người có rất sâu sâu xa, người nọ cũng nên xuất hiện. Nhan Thu khả nhẹ điểm mặt bàn, nàng không nghĩ tới, dũng não quân chẳng qua là dẫn bọn hắn tới ăn cái sớm một chút, khiến cho bọn họ trước tiên muốn cùng người nọ tương ngộ, không biết người nọ nhìn đến bọn họ sau, gặp hận làm tự mình dị năng lại lần nữa dị biến, kia Bạch đi Di thật đúng là cái dịu nhân, rõ ràng đều 12 tuổi mới bị kích thích có mị hoặc dị năng, lúc sau thế nhưng lại nhân chỗ tối tinh thần hệ giám thị giả nhiều lần phá hư nàng lao động thành quả, làm những cái đó mới bị nàng mị hoặc trụ người đều khôi phục bình thường. Như vậy cũng có thể lại kích thích nàng mị hoặc dị năng phát sinh dị biến, nếu không phải Bạch Ty hôm nay nhằm vào Ali ra tay, Lôi Ca cũng sẽ không phát hiện đã sớm biến mất ở ngân hà tinh hệ nàng, không biết Bạch Ty chờ biết tự mình chỉ là nho nhỏ trả thù một chút không có trở thành nàng váy hạ thần Ali, khiến cho tự mình bại lộ cấp nhan thu khả cái này số một địch nhân, nàng có thể hay không hối hận hôm nay hành vi. Nói đến Bạch Ty cũng là cái kỳ nhân, chứ không nói nàng hiện tại dị biến sau mị hoặc dị nàng có bao nhiêu quỷ dị. Chính là nàng hôm nay công kích Ali sự, năm đó trở lại học viện sau, nàng liền mị hoặc thành công ấm nam Ali thiếu niên, lại ở ngày hôm sau đã bị chỗ tôi giám thị nàng tinh thần hệ dị năng giả cấp yếu. Ali khôi phục bình thường, tất nhiên là đem bạch đi, đi, đi, đi trở thành biến dị rắn giết tránh, từ đầu tới đôi có thể nói Ali thiếu niên đều là bị thương giả mới đúng, lúc sau bọn họ chi rằng cũng không có bất luận cái gì lẫn nhau, hôm nay nhân ra Ali chung là tới ăn cái bữa sáng không nghĩ tới sẽ bị đang ở nơi này dùng cơm bạch y y y nhận ra tới. Trước nay đều cảm thấy tự mình là người tốt, tự mình làm chính là đối, khắp thiên hạ người đều nên nhường tự mình bạch y y y tất nhiên là ở nhìn đến ali khi, cảm thấy tự mình hiện tại có thực lực, nên tìm hắn cái này kẻ thù báo thù mới đúng. Vô tội bị thương giả Ali huynh liền ở hoàn toàn không có chuẩn bị khi, bị bạch y y tinh thần lực công kích tới rồi. Đừng tưởng rằng bạch y y y hiện tại là song hệ dị năng giả. Khi thật nàng vẫn là mị hoặc dị năng, giả, nàng sở dĩ đều dùng tinh thần lực công kích, này nói đến liền lời nói dài quá, hiện tại cũng không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Mắt thấy từ trên lầu xuống dưới một ít người, liền phải nâng người bị thương Ali rời đi tiểu lầu, nhan thu khả nhàn nhạt mở miệng nói, Dung Thiếu, ngươi nếu là lưu lại người nọ, nói không chừng có thể câu thượng một con cá lớn. Dung não quân không hỏi một cái hôn mê bất tỉnh người có ích lợi gì, hắn trực tiếp cở lạc mở cá nhân quăng não. Làm trong tiểu lâu chủ quản đem người lưu lại Nam cung huynh đệ vốn là không phải nói nhiều người Bọn họ sẽ buông trên tay công tác bỏ ra nhiệm vụ lần này Cũng không phải là cấp dung ra mặt mũi Mà là bọn họ tiểu mở yêu cầu bọn họ Bọn họ mới có thể tới Liền tính Nam cung khải ca tính cách hoạt bắt chút Cũng sẽ không bên ngoài quá nhiều bại lộ tự mình Liền tính đối kia Nam nhân tò mò Hắn cũng sẽ không ở có dung nào quân hứng cái này người ngoài khi Hỏi rõ ràng Hoàn diệp dập dương mắt nhìn thoáng qua dung ra chủ quản đoạt người nhớ Lại nhìn mắt chính túi đầu bồi tiểu bao tử chơi nhan thu khả, hắn chính xem nhập thần khi, nhan thu khả đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ sắt đất chỗ. Theo nhan thu khả ánh mắt sở chú ý thang lầu chỗ, một cái ăn mặc da đen quần áo nịt nữ nhân chậm dại xuống dưới, ánh mắt của nàng ở trong đại sảnh mỗi người trên mặt quét một vòng, cuối cùng dừng ở dung ra tiểu lầu chủ quản trên người. Mỉm cười tiến lên nói, ngươi hảo, ta là Dung Mỹ Mỹ, Dung chủ quản, không biết ngài còn nhớ không nhớ văn dung thuận phong cười hiền lành Thanh âm ôn hòa, Mỹ Mỹ, ngươi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, trên mặt đất bị thương người này, là chúng ta tiểu đội, muốn hỏi một chút ngài vì sao không cho ta đồng đội dẫn hắn rời đi. Dung Mỹ Mỹ nói làm Dung thuận phong trong lòng âm thầm hư lạnh trên mặt lại không hiện mà khách khí cười nói, Mỹ Mỹ, ngươi nên nhớ rõ ra vì Dung ra người, đối lại áo cơm cha mẹ thái độ là cái gì? Hắn ở tiểu lầu nội vô duyên vô cớ bị thương, thân là tiểu lầu chủ quản, như thế nào có thể không chiếu cô hắn đến khôi phục thần chí? Hiện tại liền tính hắn là ngươi đồng đội, cũng muốn chờ hắn tỉnh lại sau mới có thể cùng các ngươi rời đi. Dung Mỹ Mỹ tất nhiên là minh bạch dung ra cái gọi là áo cơm cha mẹ thương nghiệp bảo điển Cái gì đối đãi khách nhân muốn xuân phong ô nhu, mỗi lần nàng nhìn đến những cái đó dung ra thương nghiệp bảo điển nàng liền chịu không nổi muốn đem những cái đó nội dung từ cá nhân quang nao chung cách thức hóa, nhưng đó là dung ra người sở hữu cá nhân quang nao cần thiết có cơ bản tin tức chung giống nhau, nàng là trăm triệu không thể cách thức hóa chúng nó. đi thôi. Nhan Thu Khả ở nhìn đến Dung Thuận Phong đem người thành công lộng tiến tự lầu, nàng đứng lên, thẳng tắp đi rồi ra nhất hào nhãn gian, hiện tại nàng nhưng vô tâm tình an.